truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một dương phàm h ấ p điếm đại đường trinh quan mười một năm xuân ba mươi sáu cái hoa liếu hẻm bảy mươi hai tòa quản huyền lâu trường an thành từ xưa tới nay đó là đế vương kiến đô nơi tự tần hán tới tùy đường trở nên buộc phát phun hoa hiện nay đông thổ ra đời tân nhân hoàng thái tông lý nhị làm chủ trường an đổi nguyên long tập trinh quan đến nay đăng cực đã mười một năm lúc giá trị tảng sáng thái dương kèm theo nắng sớm ban mai chậm rãi hiển lộ thân hình ra tỏa ra toàn bộ đ ô thành đang đánh càng đầu bếp gõ tiếng còng trung hàng rong môn đã dậy thật sớm bắt đầu một ngày mới gào thét bình khang phường thúy xuân n g u y ệ n tú bà nhiệt tình đưa ra hai ba tên ngủ lại khách nhân vốn người mời chào lên tân ân khách thúy xuân n g u y ệ n bên phải là trường an thành đông thị cờ bờ giờ cũng là trường an thành phồn hoa nhất hai cái địa phương một trong nhìn xuống toàn bộ trường an cùng đông thị xa xa tương đối là ở và hoài đức phường phía bên phải tây thị trường an thành một cái khác cờ b ờ o giờ ở tây thị góc tây nam có một r ấ t đổ nát cửa hàng cửa hàng mặc dù đổ nát nhưng nó lại có rất tân tấm bảng thượng thư hắc điếm hai chữ trường quỹ trở lại một thùng một đạo tục t à n g thanh nhâm ở dương phàm bên thai văng lên kéo trở lại dương phàm nhìn về phương xa suy nghĩ đúng vậy công tử chờ một chút cái này thì tới dương phàm đồng ý một tiếng rồi sau đó thuần thục mở ra một thùng mì gói t a m hai hạ phao tốt đưa đến tục t à n g thanh niên trước mặt nhìn lang thôn hổ h ế t thanh niên dương p h ạ m cảm thấy không nói gì một thùng mì gói mà thôi về phần ăn như vậy hằng say sao nếu như nhớ không lầm lời nói đây cũng là thứ tám thùng đi tuy nói mì gói lượng tương đối ít nhưng liên tiếp bắt thùng cũng quá có thể ăn nhiều chút đi hôm nay là mình tiệm nhỏ khai trương ngày đầu tiên cũng là mình xuyên việt đến đại đường ngày thứ bảy một trận ngoài ý muốn để cho dương p h ạ m xuyên việt đến đại đường đồng thời đạt được một cái h ắ c điếm hệ thống nói cái gì muốn đem chính mình bồi dưỡng thành mạnh nhất trong lịch sử chủ tiệm đối với cái này t r í t r ư ớ n g hệ thống dương phàm đều lười được nhổ nước bọn ngày nay ở hệ thống dưới sự chỉ huy dương phàm rốt cuộc đem cửa hàng theo như bản vẽ bố trí được chính thức bắt đầu buôn bán vốn tưởng rằng hệ thống sẽ cung cấp cho mình một ít đại đường đặc sản hoặc là một ít đặc biệt nông tác vật mầm n g ống giống như còn lại lịch sử xuyên việt tiểu thuyết như vậy đi lên làm ruộng phát ra con đường ai ngờ muốn hệ thống trong thương thành hàng hóa trong đó phần lớn lại thuộc về phong tỏa trạng thái lẽ thẻ mấy thứ có thể lấy ra đều là nhiều chút có tươi sáng thời đại đặc thù kiếp trước hàng hóa dương phàm không phải người ngu loại này vượt quá thời gian đại hàng hóa lấy ra còn không điểm số phút bị tóm lại thiết phiến bất đắc dĩ dương phàm không thể làm gì khác hơn là từ trung tuyển chọn rồi mấy thứ nhìn coi như bình thường hàng hóa tới thử đến nhìn một chút có hay không thị trường mới vừa đem tiệm nhỏ giá hàng mang lên hàng hóa chuẩn bị mở môn ai ngờ đạo nhất k hai môn liền có một cái tục tặng thanh niên liền dẫn năm ba cái g ã sai v và t x u ố n g vào hô to đánh đổ hát điếm còn trường an sáng sủa cắn khôn nếu như dương phàm không nhìn thấy bên ngoài treo bảng hiệu viết hát điếm hai chữ đại khái sẽ cho là này tục tặng thanh niên suy nghĩ không dễ xài nhưng thấy được cửa treo cao hát điếm hai chữ dương phàm chỉ muốn mắng to một tiếng t r í chướng hệ thống nếu không phải dương phàm trước pha xong một thùng khang sư phó thịt kho tẩu mỹ thịt bò mùi thơm đem này tục tặng thanh niên hấp dẫn k i a mạng nhỏ mình làm không tốt hôm nay thì phải giao phó nơi này dương phàm không ngờ rằng mì gói đối cổ nhân lực sát thương như thế này mà đại bất quá nghe nói đường chiều không có xào rau cũng không có bao nhiêu gia vị dùng đỡ toàn dựa vào thủy nấu cuộc sống như vậy mì gói s á t thực cũng coi là thức ăn ngon suy nghĩ một chút chính mình khi còn bé có thể ăn một thùng mì gói được vui vẻ nửa tháng mì gói uy lực vượt quá tưởng tượng không hổ là vượt thời đại sản phẩm một trong sau khi xuyên việt thứ nhất nguy cơ lúc đó giải trừ một đám bị đại trung quốc mì gói hấp dẫn người cổ đại nơi nào còn có cái gì gây chuyện tư cách đống cặn ba môn run rẩy đi mời ký chủ kịp thời thu hàng hóa phí để phòng đen ăn đen ngay tại dương phàm trong đầu chính y y đến sau này làm giàu cuộc sống tốt đẹp lúc âm thanh của hệ thống đột nhiên ở dương phàm trong đầu vang lên đen ăn uống khóe miệng của dương phàm kéo ra còn rất tự biết mình a vị công tử này ngài đã ăn bắt thủng có phải hay không là đem này sổ sách cho kết một chút à. trước quyên nói bổn điếm trả tiền trước sau giao hàng người cái này đã siêu chi tốt hơn nhiều không phải là chuẩn bị ăn cơm chùa chứ trong lòng dương p h ạ m tràn đầy hoài nghi nhưng lại mặt đầy mỉm cười nhìn nam tử tục tằng nói đầu năm nay ăn cơm chùa nhân nghe nói rất nhiều trước mắt này tục tằng thanh niên cũng rất có loại này tiềm chất ít nhất một m t á trở lên vóc dáng trên người bắp thịt một đống tiếp một đống dương p h ạ m đ o á n chừng như vậy hán tử một cái đánh chính mình thập đại khái không là vấn đề nhắc tới cũng tức chính mình xuyên việt cổ thân thể này mặc dù cũng gọi dương phàm nhưng thân thể tố chất so với kiếp trước vậy thì thật là kém không chỉ trăm lẻ tám ngàn dặm bao nhiêu tục tàng thanh niên dựa vào trên quầy ăn m ì gói bất mãn hỏi tựa hồ dương phàm quáy dày hắn tính chất m ì gói một thùng hai mươi văn m ì gói dùng nông phu sân tuyển một chai thập văn ngươi muốn tám phần cộng thêm cho ngươi tùy tùng cung cấp năm phần tổng cộng ba trăm chín mươi văn vừa nói dương phàm xuể bàn tay ra tỏ ý tục tàng thanh niên đưa tiền t ộ c tầng thanh niên xứng sở không dám tin nhìn dương phàm nói hai mươi văn một thùng trường quỹ ngươi này thật mẹ nó mở h ắ c đ i ể m a một chén dương xuân mặt cũng liền một đồng tiền ngươi cái này ngay cả một phần tư cũng chưa tới giống nhau lại muốn hai mươi văn còn có cái gì đó nông phu sân tuyển này mẹ nó cũng phải thập văn một c h a i bên ngoài thành tiểu sơn khâu nước suối khi nào mắc như vậy rồi hả trường quỹ ngươi chớ là không phải cũng đem ta trình sử mặc làm kẻ ngu đồ bỡn một cái cũng tự nói ra bao nhiêu c h u cay dương phàm có chút đồng tình nhìn tục tặng thanh niên đứa nhỏ này rốt cuộc trải qua bao nhiêu khinh bỉ ân trình sử mặc dương phàm đột nhiên mần ra nay tục tặng thanh niên tên có chút quen thuộc à tựa hồ đang kia bài kiến dương phàm cao mày suy tư chốc lát mới nhớ tới tên xuất xứ đại đường bát trụ quốc một trong lô quốc công trình rào kim hắn con trai trưởng đó là gọi là trình sử mặc chẳng lẽ chính là trước mắt này tục tặng thanh niên chất nhìn thật là có gan sách lịch sử bên trên đối trình rào kim miêu tả bộ dáng nguyên lai là trình tiểu công gia a thất kính thất kính tiểu công gia tuy là quý trụ nhưng cũng không thể vô căn cứ hoan u ồ n g tại hạ a ta cái quẩy này bên trên nhưng là rõ ràng viết giá cả chẳng lẽ tiểu công gia không nhìn thấy dương phàm phản bác so sánh đại đường cùng kiếp trước nơi này một đồng tiền đại khái tương đương với kiếp trước một khối tiền sức mua nhị mười đồng tiền một thùng mì gói quả thật có chút đắt đều nhanh vượt qua kiếp trước c h ạ m xe lửa con buôn l ò n g dạ đen tối bán giá tiền nhưng muốn nói mình bán đắt Đó thật đúng thật khuất, là quá quỷ chinh í n mình này quả là làm cho cổ nhân n h cho làm là quả cổ ó trước mấy trăm mấy ă ăn m mì gói, t ờ i gian là vàng bạc, 20 văn đã coi như là ít đi. Nơi Trinh vàng văn như nào? là là bạc, đã ít sử mặc hồ trưởng một vũ q u ầ y nói dương phạm chỉ chỉ giá hàng ở thả mì gói cái giá một bên có hệ thống tự động hiện ra một hàng chữ hắc điếm bài khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò đề nghị giá bán lẻ hai mươi văn t r i n h sử mặc hồ nghi nhìn c h ầ m c h ầ m giá hàng quan sát một lúc lâu lúc trước bị mì gói hấp dẫn căn bản không chú ý này trong cửa hàng còn có giá hàng tồn tại bất quá cho dù giá hàng trên dưới viết cũng không cái gì ý nghĩa dù sao t r ì n h tiểu công ra chữ to không biết một cái t r ỉ n h sử mặc đập chép miệng một hồi lâu sau vung tay lên bên kia liếm m ì gói thùng gã sai v ậ t lập tức tiến lên từ trong túi tiền lấy ra ba trăm chín mươi đồng tiền bỏ vào trên q u o ả y dương phàm ba mươi nhất điệp ước chừng thả mười ba giấy gấp sau khi xác nhận không có sai lầm mới hài lòng gật đầu một cái t r ỉ n h sử mặc dễu cợt liếp dương phàm liếp mắt chính mình đường đường lô quốc công p h ủ tiểu công g i a há sẽ thiếu một cái thương nhân tiền buồn cười trường quỹ cho bổn công tử nói một chút này cái gọi là mì gói là thế nào làm ạ tại sao ngon như vậy chẳng lẽ là có độc môn phương pháp bí chuyển con mắt của trình sử mặc cực chuyển một cái nhỏ giọng hỏi coi là nông phu s ơ tuyển ba mươi văn một phần mì gói thập thùng mới có thể miễn c ư ơ n g ăn no một hồi thập thùng ba trăm văn mị vị như vậy ít nhất một thùng ăn tam ngừng đi đó chính là chín trăm văn đã không sai biệt lắm nhất quán tiền ai đây có thể ăn nổi may là trình sử mặc là lô quốc công tiểu công gia cũng không chịu được như vậy phương pháp ăn à. mỹ gói có thể có cái gì phương pháp bí chuyển dương phàm không nói gì lắc đầu một cái ta không có cách điều chế này là không phải ta làm ngươi muốn tựu i đi hỏi khang sư phó đi nhà hắn tổ truyền khang sư phó bình khang phường thúy xuân huyện quy công láo khang tiểu tử ngươi dám hù dọa ta hắn một quy công làm sao có thể có này kỹ thuật chương hai vốn nhỏ làm ăn bình khang phường thúy xuân luyện quy công láo khang dương phàm mới vừa uống được trong miệng nông phu sân tuyển thoáng c á i tất cả đều phun ra ngoài ta nói tiểu công ra ta lúc nào nói là cái gì thúy xuân luyện quy công láo khang rồi hả ta nói là mặt hơi lớn sư khang sư phó nay thịt kho tàu m ì thịt bò đó là hắn đắc ý làm hắn vì thế suốt làm một cái hệ liệt ngoại trừ thịt kho tàu thịt châu ngoại còn có lao vỏ dưa muối hương lạt thịt châu dương phàm lời còn chưa nói hết l i ê n thấy trình sử mặc sắc mặt đột biến tựa hầu nghe được cái gì vô cùng kinh hoàng sự tình trình sử mặc s ầ m mặt lại không dám tin nhìn dương phảm run r i ọ n g hỏi ngươi ngươi nói cái gì thịt t r â u ngươi lại dám mổ t r â u ngươi đây là phạm pháp thanh em rất lớn mấy cái liếm m ì gói thùng tùy tùng tất cả đều cuống quít đứng lên một người trong đó thậm chí ngay cả thân thể cũng không đứng nổi trực tiếp tê liệt ngã xuống đất trong lòng trình sử mặc khẩn trương thầm nói không ổn đoạn thời gian trước bệ hạ vừa mới chém một cái giết c h â u cày ăn thịt quan chức triều đình chính khẩn trương đâu rồi lần này ngược lại tốt chính mình lại ăn thịt c h â u lần này sợ là không phải muốn xúc xuôi xẻo đầu thấy trình sử mặc biểu tình có chút bối rối dương phàm không khỏi buồn bực phạm pháp m ộ t c h â u cũng phạm pháp ngươi mẹ nó trêu chọc ta đây dương phàm cười lạnh nói ta trêu chọc ngươi lại ra bệ hạ ngự lệnh ác ý giết c h â u cày người giết đệ tam trình sử mặc thở hồn hển mắng đường t r i ề u là lấy nông nghiệp làm chủ xã hội phong kiến châu cày là trọng yếu năng lực sản xuất công cụ trừ phi ngưu lão tử bệnh chết nếu không là không cho phép mổ c h â u một khi tra được cũng sẽ nghiêm nghị xử phạt dương phàm nghe xong ngần ra ngược lại là quên đây là cổ đại như ở xã hội phong kiến tựa hồ rất trọng yếu dáng vẻ khu thực ra các ngươi không cần lo lắng ngược lại hẳn vui vẻ mới được n à y mì gói áp dụng tiệt trâu l à tới từ cực tây chi địa an cách tương yêu cũng là không phải đại đường châu cày mỗi một thùng mì gói chỉ áp dụng an cách tư trên người ngưu tốt nhất kia một khối thịt trâu cho nên mỗi mua một thùng mì gói thì tương đương với r ế t một cái an cách tương ư u như vậy ở vô hình chung sẽ khiến cho cực tây chi địa trâu cày giảm bớt bởi như vậy các ngươi không những vô quá ngược lại có công a dương phàm ha ha giải thích tâm lý yên lặng vì chính mình điểm cái đáng khen chính mình thật là cái cơ t r í boi là không phải đại đường trâu cày nói bậy nói bạn ngươi ngươi chứng minh như thế nào chinh sử mặc trần chờ nói dương phàm bĩu môi cái này thì nửa tin nửa ngờ rồi hả xem ra ăn thịt trâu thật là hù được hắn đại đường trâu cày ngươi ăn rồi chưa cùng cái này cảm như thế dương phàm m ặ t không chút thay đổi hỏi ta làm sao có thể ăn rồi trâu cày ta chỉnh sử mặc há là loại người như vậy bất quá mùi này xác thực không giống nhau lắm dương phàm hơi mỉm cười nói đó không phải là rồi ăn cực tây chi địa ngư cũng phạm pháp h i ệ n nhiên không thể nào cho nên ngươi để cho mười ngàn cái tâm tính thiện lương rồi con mắt của trình sử mặc sáng lên trưởng quỹ nói thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ chính mình ngăn lại là không phải đại đường y ê u vậy còn lo lắng cái bùa à. không sai ngươi này giải thích ngược lại cũng hợp lý cũng tiết kiệm b u ồ n công tử đưa ngươi áp đảo trường an phủ thẩm vấn rồi đúng rồi cho thêm b u ồ n công tử bị trước nhất bách thủng ta muốn mang về cho láo trình nếm thử trình sử mặc yên tâm chung trách nhiệm lớn tiếng cười to nói thấy trình sử mặc cứ như vậy tin dương phạm lắc đầu một cái loại này chỉ số thông minh cảm giác ưu việt không muốn cũng được một trăm thùng mì gói hai ngàn văn hợp với một trăm bình nông phu sơn t u y ể n một ngàn văn tổng cộng là tam sâu tiền nhiều như vậy ngươi đại khái là cầm không đi bên này đề nghị ngươi lại mua mấy cái cực hạn bài ba lô leo núi bỏ túi mang về dương phạm tính toán giá cả đồng thời vẫn không có quên đẩy nữa tiêu giao hàng cái gì bao lấy ra để cho bổn công tử nhìn một chút chỉ cần bổn công tử hài lòng giá tiền cũng không tính là chuyện t r ì n h sử m ặ c hào khí can vân nói trong truyền thuyết dê béo a dương phàm nụ cười trên mặt càng sán lạn rồi từ dưới quầy lấy ra một cái ba lô leo núi dương phàm đưa cho trình sử mặc tỏ ý hắn nhìn một chút trình sử mặc nhận lấy ba lô leo núi cẩn thận nhìn một chút không phát hiện đặc biệt gì địa phương không khỏi thất vọng thấy trình sử mặc biểu tình dương phàm minh bạch giao dịch này là không có cách nào thúc đẩy trình sử mặc hiển nhiên là không phải mục tiêu người sử dụng hay lại là ngày khác lắc lư hắn giúp mình đi quốc tử giám p h o n g mấy cái học sinh giỏi đi bọc sách học sinh mới là tuyệt phối xem ra tiểu công gia đối này ba lô leo núi không hài lòng a vậy dễ tính ta đây còn có một thứ thích hợp hơn vật kiện chỉ là giá cả vượt xa mì gói không biết tiểu công gia có hứng thú hay không nhìn một chút à. dương phàm hơi mỉm cười nói t r i n h sử mặc bỏ lại ba lô leo núi cười to nói có cái gì đều lấy ra nhìn một chút ngươi này cái gì bao ngược lại không tệ nhưng không thích hợp bổn công tử có cái gì không ly kỳ đồ chơi vẫn là câu nói kia tiền không là vấn đề bổn công tử cái gì cũng thiếu chính là không thiếu tiền dương phạm hài lòng gật đầu một cái không hổ là quan đệ nhị có tiền tự do phóng khoáng a lao trình là võ tướng con trai tự nhiên cũng lớn không kém kém nghĩ đến cũng là ưa thích vũ đao lậu thường là thời điểm giao hàng một lớp thái trụy thủ bằng hợp kim rồi dương phạm thu hồi ba lô leo núi từ dưới quầy lại lấy ra một cái hộp nhỏ thần thần bí bi đưa cho trình sử mặc thấy dương phạm bộ dáng này trình sử mặc không khỏi hiện lên nhiều chút hứa hưng thú nhận lấy hộp mở ra xem trong nháy mắt liền bị hấp dẫn thế giới đỉnh cấp c h ạ m g ô n g công nghệ giao điêu khắc vỏ dựa vào hát rượu thạch nước sơn toàn thân lóe lên màu đen phong mang làm cho người ta cảm thấy lòng rung động khí tước t r ỉ n h sử mặc bấn đến hô hấp chậm rãi rút trùy thủ ra một đạo sáng lạng đến mức tận cùng sáng bóng thoáng hiện ở trùy thủ thân đao thượng thanh tích ánh chiếu ra t r ì n h sử mặc gương mặt tốt trùy thủ không biết sắc bén như thế nào t r ỉ n h sử mặc hưng phấn huy động trùy thủ thoáng cái bổ về phía rồi quài ở c á c chi trong tiếng quay bị cắt mở rồi một đạo hẹp dài lỗ thủng dương phàm trầm mặc trình sử mặc cũng trầm mặc tốt trùy thủ như thế trùy thủ mới có thể xứng với ta thân phận của trình sử mặc không tệ rất không tồi t r ư ờ n g quỹ bao nhiêu tiền ta trình sử mặc muốn định trình sử mặc từ yên lặng chuyển lớn tiếng cười to trong tiếng cười tràn đầy hài lòng dương phàm gõ quay yên lặng không nói cái này làm cho trình sử mặc trên mặt lóe lên vẻ khẩn trương mắt thấy bầu không khí buộc phát lưng trọng t r ì n h sử mặc mới kịp thời lĩnh ngộ được trọng điểm trưởng quỹ đừng quên coi là hư hại quậy chi phí dương phàm trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn cây thủy thủ này kêu là long tức một trình độ sắc bén ngược lại là thứ yếu mấu chốt là nó lai lịch nó chính là ngày xưa đại hạ quốc chân bảo dùng kim loại hiếm chế tạo tổng cộng chỉ thành công mười chuôi cho nên ngươi chỉ để ý ra giá t i ề n không là vấn đề t r ì n h sử mặc hào khí nói một trăm sâu không bớt dương phàm một chữ nhất đoàn nói trên thực tế truy thủ này hệ thống định giá là nhất quán nhưng là t r ì n h sử mặc lại dám lấy chính mình quẩy tới thử nghiệm truy thủ trình độ sắc bén quả thực quá ghê tởm nếu như ngày nào chính mình bán khẩu á cờ làm không tốt tên khốn này sẽ đối với chính mình nả một phát súng t r ì n h sử mặc trên mặt nhất thời thoáng qua một chút do dự vốn tưởng rằng cũng liền thập sâu tả hữu ai biết lại muốn một trăm sâu nhiều như vậy thiểu công g i a chẳng lẽ không có tiền dương phàm tựa như cười mà không phải cười nói chỉnh sử mặc mặt, mặt giả đỏ lên chính mình tuyệt không có thể kinh sợ trưởng quỹ ta nói hết rồi không thiếu tiền chỉ là ai ra ngoài thoáng cái mang một trăm sâu bên người ngươi chờ đó ta đây sẽ để cho thủ hạ trở về lấy chính là một trăm sâu ta chỉnh sử mặc còn không để trong mắt chỉnh sử mặc tâm là tan vỡ một trăm sâu chính mình thoáng cái từ đâu đi tìm này một trăm sâu à, chỉ có thể tìm nhị đệ chỉnh sử lượng đi mượn nhị đệ là pho mã nhất định là có tiền ghê gớm cây trùy thủ xuất xứ nói cho hắn biết để cho hắn cũng nhận được một cái chỗ béo bở không cho người ngoài chứ sao à ta tin tưởng tiểu công g i a không thiếu tiền như vậy đi ta dương p h ạ m nhận thức ngươi người bạn này thủy thủ này ngươi lấy đi à miễn phí đưa ta con mắt của trình sử mặc sáng lên nói nghĩ gì vậy vốn nhỏ làm ăn không chịu nổi đưa ta là nói ngươi trước tiên có thể lấy đi có tiền nhớ bổ túc dương p h ạ m không lời nói lại muốn muốn chiếm chính mình tiện nghi chớ hòng mơ tưởng Muốn không lo lắng lo chương a d Phạm làm s a o cho có chịu. Mạc thể thiếu Thừa dịp ánh mặt trời Trình hắn ánh thắng để vặn, dịp vừa Sử lao ợ i cười trở về, trên mặt tràn rực rỡ, về, nên nụ nào ngờ chính mình sắp nên đón đầy sắp l trình yêu thiết quyền trương an thành tây hoài đức phường lô quốc công phủ đệ phủ đệ trong thư phòng một tên mặc màu vàng lóng bảo phục ước chừng chừng bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên chính sách bút lông sói đại bút viết cái gì ở người đàn ông trung niên hai bên các không người đứng một tên tuổi tắc tương phản trung niên một tả một hữu một mập một gầy một võ một văn bên trái chính là phụ đệ chủ nhân lô quốc công trình r à o kim trinh r à o kim là người thô h ả o võ tướng xuất thân phụ đệ thiết t r í thư phòng hoàn toàn là vì học đòi văn v ẻ nếu là cẩn thận nhòm lên mấy lần định có thể phát hiện một bên bên trên đã tích lên một tầng mỏng trần mà bên phải chính là lễ bộ thượng thư trưởng tôn vô kỵ bởi như vậy trung gian vị kia người đàn ông trung niên thân phận cũng liền miêu tả sinh động đại đường nhân hoàng lý nhị bệ hạ chi tiết ngươi tới xem một chút ta mấy chữ này viết như thế nào à lý nhị sơ tấp hơn dâu cười nói trinh g i o kim tiến lên trước cẩn thận nhìn một chút nói thật hắn căn bản không biết viết cái gì hay à bệ hạ tự thật là buộc phát đại khí bằng bạc mặc dù thần không biết đạo cụ thể là cái gì tự thế nhưng đập vào mặt kim qua thiết mã khí tước nghĩ đến phải là một bá đạo ý tứ đi trinh dạo kim chặt chặt thở dài nói trinh dạo kim là một cái nhân tinh nhìn ngũ đại tăng thô kỳ thực tâm tư cẩn thận thông qua lý nhị viết chữ lúc trạng thái cùng với gần đây trên triều đ ỉ n h chuyện phát sinh để suy đoán trong chữ cho ồ chi tiết có thể ngắm hình biết ý lý nhị có chút hăng hái cười nói trinh dạo kim quấy nhiễu cái đầu ha ha cười to xem ra chính mình là đ ã đoàn đúng một bên trưởng tôn vô kỵ chính là nhẹ giọng thì thầm làm sao chỉ qua lấy qua chỉ qua chẳng lẽ b y hạ là chuẩn bị còn chưa có nói xong một tiếng tiếng gọi ở mỹ đột nhiên chuyển tới lao trình lao trình ngươi người đâu mau ra đây xem ta mang cho ngươi thứ tốt gì trở lại thịt trâu thịt kho tàu m ì thịt bò nghe được thịt trâu ngươi có phải hay không là sàm ha ha ha ha lao trình mau chạy ra đây hôm nay hai nhà chúng ta ăn thông khoái nhân chưa đến tiến g tới trước trình sử mặc k h ẽ hát dẫn một đám tùy tùng bọc lớn tiểu bao hướng nội viện đi tới trong thư phòng vốn là vua tôi đều vui mừng bầu không khí đột nhiên hơi c h ầ m lại trở nên một ngạt đứng lên Thịt châu. An thông trình một con sợ là không đủ đi. Lý nhị biểu tình trong nháy mắt chầm xuống, chính mình thật giống như trước mấy thiên tài bởi vì mổ châu chuyện giết tiết, một đứa con trai tốt ta, không tệ, không tệ. Lý nhị mặt không chút thay Trình trên mặt trong châu. khoái. không nhị nháy chầm chính mình như châu chuyện khí nhanh như nhân Chi sinh không không nhị không nháy cơm, con có ngược con nguy biểu xuống, An lựa dọa ra đứa Liên giống người nói. nụ gà kim kim rào rào đi. bởi đi, lại. đổi cười là Lý làm Lý vì mấy mổ vậy sợ đủ đã cướp lấy là sợ hãi cùng phẫn nộ bậy hạ ngươi lại chờ thần đi một chút sẽ trở lại nói xong t r ì n h r ạ o kim nhặt lên thư phòng xó xỉnh vai ưu thịt bắp nhánh trúc liền đi ra ngoài thiên biết đạo thư phòng tại sao có thể có như vậy một cây vai ưu thịt bắp nhánh trúc thấy đâm đầu đi tới lao chỉnh, trình t r ì n h sử mặc nụ cười trên mặt càng sán lạn rồi lao trình tốc độ ngươi khá nhanh à vừa nghe đến thịt châu liền lập tức đi ra gần đây có phải hay không là làm mê muội ha ha ha ha hôm nay cho ngươi ăn đủ ta đã nói với ngươi n à y m ì gói mùi vị tuyệt t r ì n h sử mặc chính hết sức phấn khởi cho lao trình miêu tả khi thấy trình rảo kim trên tay n ắ m cái kia vai ư u thịt bắp nhánh c h ú t lúc t r ì n h sử mặc thanh â m dừng lại lao trình ngươi ngươi đem nó lấy ra làm gì hôm nay lại là không phải thi ngươi có thể không có lý do đánh ta à t r ì n h sử mặc trong nháy mắt cảm giác có chút kinh sợ này vai ư u thịt bắp nhánh c h ú t nhất định chính là bừa đòi mạng an đ ủ ngươi một cái nghịch tử lão phu hôm nay sẽ để cho ngươi ăn phách c h è thịt xào ăn đủ t r ì n h dảo kim nhặt lên nhanh chúc thoáng cái lắc tại rồi trên người t r ì n h sử mặc gào hét thảm một tiếng chuyển tới t r ì n h sử mặc đau thân thể cứng đờ nửa người đều không chi giác liền né tránh cũng không cách nào thực hiện ba ba ba lại vừa là liên tiếp v ẫ y lên tiếng t r ì n h dảo kim càng đánh càng tức càng tức càng mạnh hơn đánh t r ì n h sử mặc lăn lộn đầy đất vây một tiếng vai u thịt bắp nhanh chúc ứng tiếng mà đức thấy nhanh chúc chặt đức con mắt của t r ì n h sử mặc bên trong hiện lên một con đường sống bữa này không giải thích được đánh rốt cuộc phải đi đồ khốn ăn nữa ta đây một q u y ề n t r ì n h g i o kim đem cắt ra nhanh chúc vứt qua một bên sau đó nắm chặt quả đấm lại vừa là một q u y ề n hướng t r ì n h sử mặc đập đi lên liên tiếp ba năm q u y ề n đi xuống t r ì n h sử mặc đã vô lực kêu lên đầu sưng giống như đầu heo đã đến hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu mức độ vậy hạ sử mặc sắp bị chi tiết đánh chết trường tôn vô kỵ nhẹ nhàng nói hử vô kỵ để cho chi tiết dừng lại đi tiểu trừng phạt đại giới liền có thể lý nhị mặt lệnh khoát tay một cái nói làm k i ể u ngũ c h i tôn lý nhị biểu thị mình cũng là có t i n h khí lần đầu tiên mới chém một cái đầu c h ấ n nhiếp triều đình còn nữa nhân giết trâu cày liền giết đ ệ tam mười lăm còn không có quá đã có người phạm tội rồi đây là không nể mặt mình à nếu không phải đây là con trai của trình dạo kim nếu không phải trình dạo kim xuống tay trước đem trình x ử mặc bạo đánh một trận lý nhị thậm chí có ý tưởng phải cho trình dạo kim đổi chỗ t ử thừa kế tương lai lô quốc công rồi chi tiết mau dừng tay b ệ hạ cho ngươi đi vào thế nào đem sử mặc đánh cho thành như vậy ngươi này là không phải đưa b ệ hạ vào bất nghĩa mà t r ư ờ n g tôn vô kỵ bước nhanh đi ra hướng trình dạo kim nháy mắt nói trình dạo kim siêu t r ư ờ n g tôn vô kỵ ô m quyền sau đó sách nửa chết nửa sống trình sử mặc đi vào thư phòng vừa vào thư phòng trình dạo kim liền nặng nề q u ỳ xuống thần có nhục hoàng ân rực dây nghịch tử mổ c h â u ăn thịt tội ác tay trời m ờ i bệ hạ ban cho thần vừa chết lý nhị nhìn nửa chết nửa sống trình sử mặc thở dài nói chi tiết đứng lên đi ngươi để cho chấm nói như thế nào ngươi mới phải a làm lý nhị nói ra chấm cái chữ này thời điểm trình r à o kim liền minh bạch lý nhị tức giận còn không có tiêu đi nào dám đứng dậy trình r à o kim một cái tắt lắc tại trình sử mặc trên mặt nghịch tử còn không quỳ xuống cho ta trình sử mặc thấy lý nhị một s á t na cho dù suy nghĩ lại không linh hoạt cũng biết sự tình nghiêm trọng tính nhưng là chính mình ăn là không phải đại đường thị châu a bậy hạ cha sử mặc có tội t r ì n h sử mặc chiến chiến nguy nguy quỳ nói lý nhị lạnh rên một tiếng sử mặc ngươi nói một chút ngươi sai ở đâu t r ì n h sử mặc thở hổn hển thấp giọng nói thần không nên hô to ăn thị châu dù là ăn là không phải đại đường thị châu lý nhị mặt liền biến sắc đây là đối với chính mình có ý kiến a ba lại một cái tác trình dạo kim nghiêm nghị quát lên nghịch tử trong thiên hạ đều là vương thổ nơi nào là không phải đại đường ngươi còn dám tranh cãi hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi một cái nghịch tử chi tiết đã sớm cho ngươi không muốn tính khí như vậy nóng nảy để cho sử mặc nói xong có lẽ thật là không phải đại đường thịt châu đây lý nhị r a tựa như cười mà không phải cười nói bậy hạ cha ta không có nói láo này thật là không phải đại đường thịt châu này thịt châu đến từ cực tây chi địa là lấy tự một loại kêu là bò ản chủ thị châu là không phải đại đường châu cày a sắt là cực tây chi địa ngưu mỗi sắt một con cực tây chi địa ngưu tương đối từ trong vô hình cho đại đường gia tăng một con ngưu a hài nhi tuyệt đối không có nói láo a trình sử mặc khóc giải thích do nói làm khó hắn còn có thể nhớ dương p h ạ m loạn biên giải thích cực tây chi địa bò ản chủ vô kỵ ngươi có từng nghe nói qua loại này ngưu ả lý nhị mặt rêu cận đến hỏi trường tôn vô kỵ có chút chăn trờ này để cho mình tại sao trả lời nói có đi chính mình thật chưa nghe nói qua nói không có đi kia là không phải tọa thật s ử mặc ở khi quân mặc dù tự mình là quan văn cùng các võ tướng chính kiến bên trên có nhiều không hợp nhưng bí mật nhưng là không có gì ân đoàn a v ì thần bất tài cực tây chi địa ngược lại là nghe nói qua nhưng này b ò ả n t r ụ p nhưng là không biết nhưng cực tây chi địa đúng là có châu c ậ y tồn tại thần cho là nếu s ử mặc nói đây là cái gọi là b ò ả n trụ, chẳng lấy r a thị t châu kiểm nghiệm một phen chương ó có lẽ t ể thấy đ ợ c chút chi tiết. t r ư bốn bị mì gói chinh phục cổ nhân trinh ngũ cho lão tử lan vào còn có cái gì đó thịt châu đồng thời mang vào trinh g i o kim hướng ngoài nhà quát to trinh ngũ là lúc trước được đi theo trình sử mặc đi dương phàm hắc điếm tùy tùng một trong ngoài thư phòng trinh ngũ đẳng nhân tất cả đều quỳ tại chỗ không dám nhiều lời nghe được trình r ạ o kim triệu đến trình ngũ liền tranh thủ lấy ra một thùng mì gói không người ký thắt dơ đi vào tham kiến bệ hạ tham kiến thượng thư đại nhân đây chính là tiểu công gia lợi muốn nói thịt kho tẩu mì thịt bò trình ngũ run giọng nói lý nhị hơi nhũ mày này viên viên phương phương trong đồ chứa là thịt trâu lôi thôi lết thít nghịch tử còn không cho bệ hạ giảng thuật vật này lai lịch trình r ạ o kim hướng trình sử mặc q u á t o trình sử mặc run dậy nguy đến đứng lên ở t r ý nhị nhìn kia đáng thương em bé vật thể khoe miệng có chút co gáp này mẹ nó là thịt t r â u rót xem một chút đi lý nhị từ tốn nói trong lòng tức đã tản đi không ít là không phải khối lớn thịt t r â u nói do còn có chút kính sợ t r ì ngũ h n liên bận rộn đi phòng bếp mang tới một bình đốt xong nước s u ố i dựa theo chiếc dương phàm biểu diễn đem mì gói phao tốt sau ba phút t r ì ngũ h n nhẹ nhàng vén lên mì gói cái một cổ đậm đà thịt kho tàu thịt t r â u hương vị truyền ra ở không lớn trong thư phòng khắp nơi phiêu tán t r ì n h rảo kim ngửi một cái không khỏi nuốt nước miếng một cái con mắt trợn thật lớn nương lặc mùi này thật mẹ hắn hương a lý nhị gõ bàn đọc sách ngón tay trợn một hồi thịt kho tàu mì thịt bò mùi thơm truyền vào miệng mũi kia đặc biệt hương vị ở trong miệng lên men ừ mùi này tựa hồ có như vậy chút ý tứ con mắt của trưởng tôn vô kỵ cũng là sáng lên không nhịn được liếm liếm khô khốc môi thấy lý nhị biểu tình t r ì n h dạo kim biết lý nhị là đối này cái gọi là mì gói sinh ra hứng thú t r ì n h dạo kim liền vội vàng quý đem mì gói nhận lấy xuất ra một cây ngân châm đâm đi xuống không có đổi đen ngay sau đó lại từ đó lấy ra một bộ phận một cái nuốt vào con mắt trong nháy mắt sáng lên thật mẹ hắn ăn ngon nhìn trong tay mì gói trình dạo kim có chút không chịu đem hai tay nó phụng đến trước mặt lý nhị bậy hạ không có độc ngươi nếm thử một chút mùi vị rất tốt thấy trình dạo kim vì chính mình thử độc tình cảnh lý nhị mui có chút miệng k h ô khốc nghĩ đến mình và trình dạo kim kể vai chiến đấu đã qua tức cũng dần dần tàn đi ừ ngươi cũng đừng quỳ rồi đứng lên đi đừng làm cho ta ở ngược đ á y ngươi tựa như khóe miệng của lý nhị thoáng qua một nụ cười châm biếm thấy lý nhị giọng ôn hòa trình dạo kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không người đứng lên tạ bệ hạ thần thụ sủng nước kinh lý nhị nhận lấy mì gói tự học cầm lên bên cạnh tiểu nghĩa truyền lên mì gói ăn một miếng ở cắn hợp trong nháy mắt mì gói ở trong miệng từng cây một văng r a đánh vào vị lôi quy đàn thịt trâu khối khét cắn bên dưới một cổ thịt kho tàu thịt trâu đặc biệt hương vị ở trong miệng bung ra Nổ tung. một cổ khó mà nói rõ dòng nước gấm xuyên qua đầu lưới chạy hướng bụng d ạ thấy lý nhị sợ run tại chỗ trình rảo kim sắc mặt biến chẳng lẽ này mì gói có vấn đề còn không đợi trình rảo kim phản ứng lý nhị hai ba lần cầm trong tay mì gói ăn hết lẹ lưỡi ở khoe môi nhẹ nhàng một liếm đem lưu lại nước mì hút vào trong miệng hí m ù i này không tệ lý nhị chưa thỏa mãn thở dài nói ăn lâu ngự thiện phòng sơn chân hải vị lý nhị đối m ì thực cùng với miễn dịch nhưng giờ phút này mị gói lại giống như nhị bắt giai nhân ở trong lòng lý nhị để lại ấn tượng sâu sắc nay là quá khứ nhung mã nửa đời chưa từng thể nghiệm qua cảm giác rất đặc biệt rất tuyệt vời bệ hạ tiên lịch tử rời bảy tám dương trở lại nếu là bệ hạ không ngại thần lại để cho phòng bếp chuẩn bị một ít trình dạo kim liền vội vàng tuấn hỏi con mắt của lý nhị sáng lên vốn là chưa thỏa mãn nghe được trình dạo kim vừa nói như thế lúc này cười văng nói cũng tốt vậy hôm nay ăn t r ư a liền ở ái khanh bên này giải quyết để cho phòng bếp nhiều bị một ít ngươi và vô kỵ cũng nếm thử một chút mùi này tuyệt không thể tả tây thị hát điếm dương phàm túi ở trên quầy nhìn đường phố ngoại lui tới người đi đường trong lòng buồn mực làm sao lại không người đi vào đây từ trình x ử mặc sau khi rời đi dương phàm cũng chưa có gặp phải một cái khác h nhân thật là thảm đạm đáng sợ hệ thống ta có thể hay không đem bảng hiệu đổi muốn nói vấn đề là không phải xuất hiện ở h ắ c điếm trên bảng hiệu dương p h ạ m là tuyệt đối không tin mời ký chủ nhìn thẳng chính mình nghề làm một tên điềm tĩnh yêu nhạ h ắ c thương nghe được âm thanh của hệ thống dương p h ạ m phát c á o không lời chống đỡ xem ra h ắ c thương hai chữ là muốn kèm theo cả đời mình rồi đang suy nghĩ đang cùng hệ thống trả giá một phen tân thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên để cho dương p h ạ m có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chúc mừng ký chủ hoàn thành khai trương nhiệm vụ khen thưởng đã phát ra ngẫu nhiên giải tỏa hạng nhất cấp hai đồ giám mời kiểm tra và nhận chúc mừng ký chủ thành công kiếm lấy thùng tiền thứ nhất khen thưởng cơ hội bốc thăm một lần nghe được nhiệm vụ hoàn thành thông báo con mắt của dương phạm sáng lên mặc dù không biết cấp hai đồ giám đại biểu cái gì nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại dương phạm mong đợi kiểm tra cá nhân bảng dương phạm ở trong lòng mặc niệm nói vừa dứt lời một cái giả tưởng giao diện xuất hiện ở dương phạm trong đầu tên họ dương phạm điểm tích lũy、3. mỗi kiếm lấy nhất quán tiền gia tăng một điểm tích lũy số lẻ sau t ì n h lược điểm tích lũy khả dùng ở hối đoái chỉ định đồ giám số còn lại ba trăm ba mươi chín đồng tiền mức tiêu thụ một mươi thiếu nợ một trăm sâu đã giải khóa đồ giám m ộ ư ơ i một còn thừa lại cơ hội b ư ớ c thăm một hưu tình nhắc nhở m ộ ư ơ i liền rút ra giải tỏa cao cấp đồ giám cơ hội lớn hơn nha hệ thống biểu hiện cá nhân bảng có thể nói là rất rõ ràng dương p h à m liếc mắt quét tới liền hiệu đại khái tạo thành t bên, bên â cái cái một khối khoai lang mật kiếp trước cũng coi là đứng đầy đường đồ lại cũng có thể đoán làm cấp hai đồ giám kia khởi là không phải hạt bắp loại cũng là cấp hai đồ giám rồi hả dương p h ạ m không biết nói gì quả thực không hiểu hệ thống rốt cuộc là làm sao tới cho hàng hóa xác định đẳng cấp mỹ gói nông phu sơn tuyển thả một lẹ m ẹ o thật hợp lý nhưng thái trùy thủ bằng hợp kim cũng thả một lẹ vợ cái này thì rất giới nữa à chẳng lẽ thái trùy thủ bằng hợp kim còn không bằng khoai lang mật đáng tiền đùa gì thế ngươi là b u ồ n hệ thống bái kiến miệng không hợp cách ký chủ không ai sánh bằng b u ồ n hệ thống chỉ nhắc tới thị một câu đại đường không có khoai lang mật thấy dương p h ạ m hoài nghi mình xác định đẳng cấp tiêu chuẩn hệ thống lập tức phản bác trở lại đồng thời còn không quên châm chọc một câu đại đường không có khoai lang mật dương phàm ngẩn ra đột nhiên biết khoai lang mật bị định là cấp hai nguyên nhân này khoai lang mật cũng là không phải dùng để làm mỹ vị mê người khoai nướng mà là lại tới làm mẫu loại ở đại đường phổ biến rộng rãi t r ô n g t r ọ n đại đường dân cư mấy triệu đói bụng lưu dân đến không hết nếu là có khoai lang mật bực này cao sản nông tác vật vậy đối với đại đường mà nói là trọng yếu vô cùng dựa theo loại này suy luận kia giống vậy cao sản hạt bắp không nổi cũng là cấp hai đồ dám rồi h ả hệ thống đồ dám hạt bắp dương phạm ở trong lòng mặc n i ệ m nói muốn tới nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình cấp hai đồ dám y ê u chất hạt bắp giải tỏa điểm tích lũy hai trăm gợi ý của hệ thống trước sau như một đơn giản lưu loát dương phạm như nguyện chứng thực ý nghĩ của mình đúng như dự đoán hai trăm điểm tích lũy cũng chính là hai trăm sâu tiền nhìn không ít nhưng nó đối với đại đường ý nghĩa lại thì không cách nào dùng kim tiền để cân nhắc đương nhiên ngoại trừ nông tác vật mầm ngống ý nghĩa ngoại dương p h ạ m còn nghĩ tới rồi một cái khác điểm này nông tác vật mầm ngống quý giá như vậy hệ thống định giá không khỏi quá thấp nhiều chút chính mình được phồng cái giá cả a vật lấy hiếm là quý giá cả quá thấp người khác khẳng định không tin chính là hai trăm sâu là có thể mua được cứu đại đường thức ăn nguy cơ mầm ngống ai tin trước thái trùy thủ bằng hợp kim hệ thống định giá nhất quán tiền chính mình bán ra một trăm sâu t cách cách nhiệm t vụ trong k vòng bảy ngày bán ra một trăm linh thùng mì gói trước mặt một trăm linh khen thưởng giải tỏa ngẫu nhiên hạng nhất cấp hai đồ giám chương năm hệ thống tạm thời nhiệm vụ nhìn hệ thống đột nhiên phát hành nhiệm vụ dương phàm có chút không nói gì cái gì gọi là l ĩ n h nộ g hát thương đại đạo chính mình cho tới bây giờ không có làm hát thương ý tưởng có được hay không chỉ là đối hàng hóa tiến hành đóng gói lấy với càng khiến người ta tiếp nhận giá cả bán đi thôi về phần nhiệm vụ hệ thống dương phàm biểu thị tiểu cả sơ qua một cái trình xử mặc liền mua không dưới một trăm h thùng mì gói nhiệm vụ này kia có gì khó chỉ chờ tới lúc trình xử mặc trở lại cũng không cần chính mình lắc lư chính hắn cũng sẽ chủ động mua trí t r ư ớ n g hệ thống lại phát hành một cái như vậy nhiệm vụ chẳng lẽ là bị chính mình bị lực chết phục muốn vòng vo cho mình phúc lợi mời ký chủ không muốn đầu cơ trục lợi bản nhiệm vụ một người mua gần tính toán một lần ở dương p h ạ m k i n h bị hệ thống trí t r ư ớ n g trong nháy mắt hệ thống lấy mỗi giây ngũ quăng năm tốc độ dành cho phản kích dương p h ạ m nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại một người mua gần tính toán một lần kia khởi không phải mình được tìm tới một trăm người mua mới được quả nhiên là rác dưới hệ thống cũng biết hố ký chủ lắc lưng người khác mua kế hoạch tuyên cáo phá sản vậy chỉ có thể tới một lớp tuyên truyền rồi dựa vào bản thân kiếp trước kiến thức mang đến tiểu tuyên truyền khẳng định không thành vấn đề hai mươi văn một thùng mì gói cộng thêm thập văn một thùng nông phu sơ tuyển tiêu mục tiêu khách hàng khẳng định không thể thả ở dân chúng bình thường trên người phải đi tìm chút thổ h à o trình sử mặc á n lệ có thể sao chép chỉ cần mình phao một thùng mì gói đứng cửa khiến nó mùi thơm tự do phiêu tán nhất định sẽ có khách hàng đến cửa là muốn m trở thành mạnh nhất trong lịch sử hát thương ký chủ làm sao có thể đủ thẳng hàng giá trị con người chủ động đi mời chào khách hàng mời giữ tự thân lạnh lẽo cô quạng hình tượng hệ thống một lần nữa cắt đứt dương p h ạ m kế hoạch tình hình như thế cực kỳ giống trả thù dương p h ạ m dẫn đến muốn đánh nhân này có được hay không vậy cũng không để cho chẳng lẽ còn có kẻ ngu chủ động đến cửa hay sao ông chủ n g ư ờ i tiệm này gọi là hát điếm đảo là có chút ý tứ một tiếng cười khẽ chuyển tới một vị mặc cẩm tú tơ lụa người đàn ông trung niên đi vào mẹ nhà nó thật là có kẻ ngu dương phàm trên mặt trong nháy mắt thay mỉm cười nhìn trung nam tử nói này hắc điếm không phải là kia hắc điếm chính là chỉ bổn điếm có đủ loại không tầm thường hàng hóa chỉ cần ngài có thể nghĩ đến chỉ cần ngài có thể trả nổi tiền tài như vậy bổn điếm cũng có thể cung cấp cho ngài người đàn ông trung niên n g ầ n ra người trẻ tuổi này ngược lại là khẩu khí thật là lớn ồ không biết trong tiệm này đều có chút thương phẩm gì đ á người giá không tiểu lời nói tầm t huynh muốn h đệ n n g g ư ờ đàn ông trung niên cười hỏi. Dương phạm chỉ chỉ Dương lưng hỏi. giá hàng, giới thiệu, Phạm hàng, hàng này trên sau kia ệ hàng hóa đều là không vật tầm thường, khách nhân có thể là có đều đ vật tầm tự đi xem. Người đàn ông trung niên i k đưa ánh mắt rời muốn giá hàng yên lặng quan sát một hồi lâu sau người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt cười to nói thú vị hàng hóa thú vị tên ngươi so với ngươi già già có ý tứ nhiều lắm nghe được người đàn ông trung niên lời nói dương phạm s ư ơ n g sở ra ra chính mình lấy ở đâu ra ra một cổ không thuộc về bản thân trí nhớ bắt đầu ở não hải h i ệ n lên đã biết đời trước không trước khi chết là có một cái ra ra chỉ là đoạn thời gian trước đột nhiên mất tích cũng không trở về nữa đại khái có lẽ đã chết đi người nhận biết ra ra của ta dương phàm chấm n g h i hỏi trong lòng đang phán đoán này người đàn ông trung niên thân phận người đàn ông trung niên hướng ngoài cửa chỉ chỉ thấy xéo đối diện vọng g i a n g lâu rồi chưa kia đó là ta mở từ lâu người ra ra lúc trước thích nhất uống b u ồ n điếm rượu chỉ là hắn này v ừ a chết ít đi cái khách quân à. vọng giang lâu trương an thành chứ danh tiểu lâu một trong trong tiệm từ ba tư nhập khẩu tam lạc tường so với còn lại tiểu lâu càng đái kính một ít cho nên hấp dẫn không ít khách nhân liên quan tới vọng giang lâu chỉ nhớ dương phạm ngược lại là có một ít chỉ là đối với này người đàn ông trung niên nhưng là không rất quen thuộc tất người l à không phải tới mua đồ dương phạm hầu nghi nhìn người đàn ông trung niên nói đ ú người cũng là không phải. Buổi sáng từng thấy lô quốc công công không sáng từng n g là lô phải. thấy phủ Buổi tiểu từ ra đàn ông trung niên mỉm cười nói dương phàm từ giá hàng bên trên bắt lại một thùng mì gói bỏ vào người đàn ông trung niên trước mặt này cũng được người đàn ông trung niên cầm lên mì gói quan sát một phen nhìn món đồ không giống như là đại đường vật chẳng lẽ đến từ tây vực dương p h ạ m nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt gật gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu hắn đến từ cực đồng chi địa gọi là m ì gói m ù i vị không tệ có muốn hay không nếm thử một chút hai mươi văn một thùng ngược lại cũng xứng với ngươi tên tiệm cũng được ta liền thử một lần người đàn ông trung niên gật đầu nói xứng với chính mình tên tiệm dương p h ạ m có chút không nói gì đây là đang châm chọc chính mình bán được đắt không đối diện vọng g i a n g lâu thật giống như cũng không khá hơn chút nào đi đúng vậy ngài chờ một chút cái này thì cho ngươi ngâm đúng rồi m ì gói sử dụng nước sôi thập văn một phần hoặc là chính ngươi trở về nấu dương p h ạ m nhàn nhạt hỏi một chuyện không phiền nhị chủ cùng nhau coi là đi người đàn ông trung niên không thèm để ý nói dương p h ạ m đem mặt ngâm sau đó tìm một tấm ván ngăn chặn đại khái sau ba phút dương p h ạ m gỡ xuống tấm ván vén lên m ì gói nắp một cổ đậm đà mùi thơm xuyên ra ngoài người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên mùi này có chút ý tứ màu nâu sút đặc bên dưới như ngọc mì sợi yên lặng ngâm mì sợi lớn bằng nhất trí như gợn sóng q u y ế n khúc điểm một cái hành lá cắt nhỏ tô điểm quy đàn thịt bò kho tương tán lạc trên đó người đàn ông trung niên khẽ gật đầu không nói mùi vị đơn này nhan giá trị cũng đủ để xứng với hai mươi văn giá cả nhẹ nhàng cắn một cái kinh đạo mì sợi ở trong miệng sụp đổ một cổ tiểu mạch mùi thơm kèm theo thịt kho tàu thịt trâu hương vị đánh thẳng vào vị giác hút một cái bên dưới mì sợi lại không mang theo cắt đứt bị hút vào trong miệng loại cảm giác đó quả thực quá tuyệt vời trong chốc lát mì gói đã ăn hết ở đem nước mì ực một cái cạn sau đó người đàn ông trung niên mới thỏa mãn liếm môi một cái độc đặc như thế hương vị cùng mình t i ể u lâu không có chút nào trọng điệp người đàn ông trung niên là lần đầu tiên nếm được không sai đây là tam mười văn tiền tiểu lão bản thu cất người đàn ông trung niên lấy ra ba mươi mai nhiều tiền xếp thành một hàng thả vào trước mặt dương phạm dương phạm quét nhìn liếc mắt chắc chắn số lượng không có lầm sau đem đồng tiền thả vào dưới q u ầ i ăn ngon lời nói hoan nghênh lần sau trở lại nếu như có thể đưa nó giới thiệu cho ngươi bằng hưu vậy thì càng càng tạng dương phàm hơi mỉm cười nói người đàn ông trung niên khẽ gật đầu rồi sau đó đi ra ngoài đi tới cửa bên đột nhiên bước chân dừng lại giới thiệu lần nữa h ạ ta là vọng giang lâu trường quỹ ta họ vương thái nguyên vương thị vương người đàn ông trung niên nghiêng đầu nói dương phàm hơi sừng sờ thái nguyên vương thị ngũ môn thất vọng một đây là cho mình hạ mã huy h ả thái nguyên vương thị a ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu dương phàm mặt không chút thay đổi nói vương trưởng q u ỹ không có để ý dương phàm biểu tình mà là hai ba bước lần nữa đi tới bên quầy nhìn dương phàm nói không biết tiểu lão bản có thể hay không cho tại hạ tiến cử hạ vị kia cung ứng m ì gói cực đông c h i địa thương nhân ha ha dương phàm mặt không chút thay đổi phun ra hai chữ vương trưởng q u ỹ trên mặt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất vốn tưởng rằng dương phàm tuổi tác không lớn dễ gạt một ít có thể đem mỉ gói giao hàng thường tin tức cho lắc Chầm chốc chủ có cái hợp tác, có gói nói, thể thường tin lát, trưởng ta biết tiểu láo bản có hứng thú hàng hợp không hứng hay không. đem đi động mỉ ngâm mở giao vương miệng ra. láo bản lư quý dương phàm túi đầu vớt vớt từ hệ thống thương thành lấy ra ma phương ung dung thong thả chơi lấy phảng phất căn bản không nghe được vương trưởng quỹ lời nói vương trưởng quỹ liếc mắt một cái ma phương không có để ý muốn đổi làm những người khác gặp phải dương phàm biểu hiện này phỏng chưng đã sớm nổi giận nhưng vương trưởng quỹ rõ ràng cho thấy cái có kiên nhẫn nhân nếu dương p h ạ m không chủ động nói vậy mình liền nói tiếp được rồi làm vọng giang lâu trường quỹ ta cái gì cũng thiếu chính là không thiếu khách hàng nếu như ta ngươi hợp tác m ì gói mỹ vị cộng thêm vọng giang lâu khách hàng ta tin tưởng đây là một trận cộng thắng vương trưởng quỹ tự tin cười nói trước đây đã quan sát qua dương p h ạ m này tiệm nhỏ làm ăn rất thảm đạm liền không thấy vài người đi vào cái này hợp tác không thể nào không đáp ứng quả nhiên dương p h ạ m vuốt vuốt ma phương động tác hơi chậm lại vương trưởng quỹ đề nghị này ngược lại không tệ nhiều như vậy khách hàng đủ để giúp chính mình hoàn thành hệ thống một trăm h thùng mì gói nhiệm vụ này có thể không phải mình chủ động mời chào là vương trưởng quỹ liếm mặt cầu tới môn lần này hệ thống sẽ không làm khó mình đi mời ký chủ chú ý làm một danh hợp cách ác thương ở ứng có lợi ích bên trên tuyệt không thỏa hiệp mời lần này trong hợp tác c h i ê m cứ vị trí chủ đạo hữu tình nhắc nhở m ì gói nhiệm vụ yêu cầu khách nhân tự mình đến trong tiệm mua qua tay không tính là dương phàm sắc mặt cứng đờ hệ thống này thật mẹ nó cái gì cũng có thể chui điểm không tử vương trưởng quỹ đề nghị không tệ ta có chút hứng thú bất quá ta rất ngạc nhiên trường hợp này làm vương trưởng quỹ ngươi chuẩn bị như thế nào tiến hành ngươi hưởng qua mì gói hẳn biết nó giá trị kiếm tiền là khẳng định đơn giản sớm m u ộ n thôi như vậy hợp tác với ngươi ta có thể thu được cái gì chương sáu hợp tác vương trưởng quỹ là một cái người làm ăn làm việc từ trước đến giờ chú trọng lợi ích trên hết bây giờ thấy được m ì gói trung tích chưa cơ hội làm ăn dĩ nhiên là muốn nhúng tay vào nhưng vấn đề tới dương phàm không phải người ngu sẽ không bởi vì có thể kiếm tiền đã cảm thấy hợp tác rất tốt rất có cần phải tựa như cùng dương phàm lời muốn nói như vậy kiếm tiền là khẳng định đơn giản sớm m u ộ n thôi vương trưởng quỹ bắt đầu suy nghĩ ngoại trừ kiếm tiền ngoại mình có thể cho dương phàm cái gì đủ để cho dương phàm nguyện ý hợp tác khách hàng này là không có khả năng vương trưởng quy không thể nào đem khách hàng dẫn tới dương phàm hắc điếm bên trong đến loại này vì người khác làm áo cưới chuyện chính mình tuyệt đối không thể làm ta đến từ thái nguyên vương thị là thái nguyên vương thị ở trường an chủ sự ngươi nên minh bạch của ta vị cùng ta hợp tác kiếm tiền là thứ yếu quan trọng hơn là ngươi sẽ được thái nguyên vương thị hữu nghị có thái nguyên vương thị đứng ở sau lưng ngươi ngươi có thể thu được so với ngươi có thể nghĩ đến nhiều hơn vương trưởng quy tự tin cười nói cho ra cái hứa hẹn này chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không cự tuyệt làm ngũ môn thất vọng một thái nguyên vương thị có năng lượng thật lớn leo lên thái nguyên vương thị cao chi đó là thiên hạ chín mươi phần trăm nhân mơ m ộ n g dương phàm còn có lý do gì cự tuyệt nghe xong vương trưởng q u ỹ lời nói dương phàm bật cười không bao tay bạch lang chuyện lại rơi xuống trên đầu mình thật đúng là có thu a vương trưởng q u ỹ nếu như không thành tâm lời nói hợp tác liền đến đây thì thôi đi đi thong thả không tiễn dương phàm m ặ t không chút thay đổi nói vương trưởng quỹ cau mày tại chính mình dọn ra thái nguyên vương thị danh hiệu dưới tình huống lại còn dám từ chối thẳng thắn là không phải quá cuồn vọng chính là thế lực sau lưng thông thiên về p h ấ n dương phạm hiển nhiên không thể nào là người sau chính mình tuy chưa tính là đưa hắn từ nhỏ cho đến lớn nhưng cũng không nhiều năm hắn hai người ôm một cái tàn phá cửa hàng kéo dài hơi tàn nếu là có bối cảnh cũng không phải rơi vào cái loại này rộn u g đất tiểu lão bản chẳng lẽ xem thường ta thái dương vương thị vương trưởng quỹ ý hữu sở chỉ hỏi dương phạm liếc vương trưởng quỹ liếc mắt cười lạnh nói là có thế nào thái nguyên vương thị ngũ môn thất vọng danh tiếng thật lớn a bất quá chỉ là ở đại đường d ạ n g rỡ thôi hết ngồi đại giếng làm sao biết thiên địa thật lớn tiểu lão bản ước chừng phải vì mình nói chuyện gánh vác hậu quả sắc mặt của vương trưởng quỹ âm trầm nói dương phạm khinh thường nhìn vương trưởng quỹ liếc mắt r ê u cợt nói hậu quả thú vị ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi có thế để cho ta thừa gánh hậu quả gì là ngươi có thể lấy ra ta nguồn hàng hóa cũng là ngươi có thể đánh đẻ ta làm ăn hoặc là thái nguyên vương thị muốn ở đại đường đô thành ám sát ta vương trường quỹ làm ăn dựa vào là ngươi tới ta đi thành thật là không phải ý thế hiếp người thế giới lớn vượt quá ngươi tưởng tượng đông đại lục bên trên ngũ môn thất vọng có chút thế lực nhưng dói mắt toàn bộ trong thiên địa bất quá con kiến hôi thôi không muốn ngây thơ đã cho ta chỉ là một thân một mình đằng sau ta thế lực là không phải ngươi có tư cách ngửa mặt trông lên thái u n g chi, có thể h ngươi đại biểu t nguyên vương thị Thái Thị Nguyên Vương thị dòng chính cũng sẽ không xử lý thương cổ chi sự ngươi cam tâm cả đời để cho người khác sử dụng dương phàm r ộ n g tràn đầy dễu c ợ n có hệ thống làm hậu thuẫn kinh sợ không tồn tại vương trưởng quỹ chân mày co rút nhanh không ngừng phân tích dương phàm ý tứ giữa lời nói bình thường trăm họ biết được đại đường có mấy cái trâu có bao nhiêu giảm bớt liền đã coi như là rất có kiến thức nhưng dương phàm há m ồ m ngậm miệng đông đại lục thế giới trong thiên địa Đây không khỏi cực ũ n trường n g quá khoa h i ề đông có can đảm tri khiêu khích thái n g thượng thượng địa vương trưởng quỹ liền nghĩ tới dương phàm trước nhắc tới cái kia danh tử cái này đã vượt ra khỏi tây vực khu vực khái niệm lại quét mắt dương phàm luốt v ố t ma phương cùng với giá hàng bên trên còn lại cổ quái vật trong lòng vương trưởng quỹ đã có so đo chính mình là không phải thái nguyên vương thị dòng chính chân chính dòng chính cũng không khả năng đi thương cổ chi sự dương phàm những lời này nói đến vương trưởng quỹ tâm lý có lẽ này là mình một cái cơ hội vương trưởng quỹ đáy lòng âm thầm trù trừ nói nhìn vương trưởng quỹ biến ảo chập trần s ắ t mặt dương phàm biết rõ mình này bức coi như là trang thành công tiểu lão bản thật là sắc bén lời nói vương mỗ phục rồi lần này hợp tác tại hạ là thành tâm tiểu lão bản muốn cái gì nói thẳng là được chỉ cần ở ta phạm vi năng lực bên trong ta tuyệt không từ chối vương trưởng quỹ nói năng có khí phép nói dương phàm cười nhạt đương nhiên sẽ không cứ như vậy tin tưởng vương trưởng quỹ lời nói một cái lâu kinh thương t r à n g có thể ở lớn như vậy trường an thành ngật đứng không ngã nhân vật có thể không phải mình tùy tiện vài ba l ờ i là có thể thuyết phục trong lời nói thỏa hiệp chỉ là có nghĩa là xuất hiện đáng giá thỏa hiệp lợi ích vương trưởng quỹ quá khiêm đường nếu vương trưởng quỹ biểu hiện ra phải có t h à n h ý ta đây tự nhiên cũng là phi thường mong đợi có thể hợp tác với vương trưởng quỹ liên quan tới hợp tác chi tiết ân không biết vương trưởng quỹ có từng nghe nói qua sản phẩm mới buổi họp báo dương phàm hơi mỉm cười nói cũng trong lúc đó trường ă n tây lô quốc công phủ ba người gần ba mươi thùng mì gói lý nhị ăn vậy kêu là một cái hài lòng sau khi cơm nước no nê l ý nhị liền nghĩ tới bị trình dạo kim đánh gần chết trình sử mặc nói cho cùng chuyện này thực ra cũng không trách trình sử mặc này m ì gói nhìn không giống như là đại đường sản vật vậy dĩ nhiên cũng sẽ không có giết c h â u cày cách nói chi tiết t a sử mặc trung quy như vậy trách trách vụ vụ cũng không hợp thích lắm để cho hắn trở lại quốc tử dám đi mặc dù trọng đạt đối sử mặc những thứ này hôn tiệu t ử rất có phê bình kín đáo nhưng chấm tự mình đi nói hắn vẫn phải cho nhiều chút mặt mũi sử mặc là nên cực kỳ giáo dục một phen như vậy ngày sau mới có thể hủy thác trách nhiệm nặng nề a lý nhị trước khi rời đi tha cho có thâm ý nói với trình dạo kim khổng dĩnh đạt tự trọng đạt khổng thánh nhân thứ ba mươi mốt thế tôn lý nhị thân phong quốc tử giám tế tiểu tế tiểu đặt ở dương phàm kiếp trước tương đương với trung ương đại học giáo t r ư ở n g địa vị có thể thấy được lồn đốn r ư ớ c trình sử mặc đợi mấy cái trường an hoàng cố ở quốc tử giám bất học vô thuật bị khổng dĩnh đạt trực tiếp chạy ra làm thời điểm l ạ hành động trường an cười ẩm hiện nay có thể để cho lý nhị tự mình đi tìm khổng dĩnh đạt thay trình x ử mặc cầu tha thứ còn nói ra ngày sau h ủy thác trách nhiệm nặng nề g h lời nói h i ệ n nhiên là đang vì đó chuyện lúc trước đền ủ đủ để biểu hiện lý nhị đối trình rảo kim coi trọng tạ bệ hạ long ân đợi k i ê n nghịch t ử thân thể và gân cốt khôi phục một ít thần liền đem hắn đưa đi quốc tử giám t r ì n h rảo kim khỏe mắt d ư n g d ư n g không người bái t ạ lý nhị rời đi mang theo năm mươi thùng mì gói rời đi t r ư ở n g tôn vô kỵ cũng thuận đi thập thùng lấy tên đẹp mang về cho phu nhân nếm thử một chút t r ì n h dảo kim ngưng mắt nhìn lý nhị cùng trưởng tôn vô kỵ dần dần đi xa bóng người không người xá một cái đ ù i ngùi thở dài trở lại bên trong nhà t r ì n h sử mặc đã xem qua đại phu ở nha hoàn hầu hạ hạ ngủ thật say khắp khuôn mặt là lòng rung động vẻ mặt vẫy tay để cho bọn nha hoàn lui ra t r ì n h dảo kim ngồi ở giường nhỏ một bên yên lặng nhìn t r ì n h sử mặc trên mặt thoáng qua một k i a đ ô n g tích t r ì n h sử mặc mẫu thân từ sớm chính mình lại là một vũ phu nơi nào biết cái gì giáo dục hải tử không nghe lời đánh là được gậy gộc bên dưới r a hiếu tử đây là trình dạo kim duy nhất biết cùng giáo dục có liên quan phương pháp dù là biết những lời này có lẽ là không phải như vậy đúng t h ủ y cho ta t h ủ y bên ngoài sắc trời tối t ă m đã đến trạng vào tối trình sử mặc từ trong giấc ngộng tỉnh lại miệng khát khó nhịn nghe được trình sử mặc nỉ non trình dạo kim liền vội vàng từ một bên trên bàn ngã xuống một ly nước vụ về đưa tới trình sử mặc mép trình sử mặc tiếp liền uống mấy hớp lớn thủy mới khôi phục một ít khí lực mở mắt ra trình sử mặc thấy một bên trình rào kim sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh thân thể không tự chủ phát run biểu tình rất là sợ hãi thấy trình sử mặc biểu hiện trình rào kim tâm lý đau xót sử mặc khá hơn một chút chưa trình sử mặc một cái nghiêng đầu qua không muốn thấy trình rào kim ai ngươi hảo hảo dưỡng thương đi bệ hạ nói chờ ngươi thương lành trở về đến quốc tử giám đi học lần này cho lão tử thật tốt đ ộ c lại bị khổng tế t i ể u đổi ra ta đánh không chết được ngươi trình r à o kim bỏ lại những lời này đi thẳng ra khỏi căn phòng ở cửa trình r à o kim yên lặng đứng hồi lâu cho đến trình x ử mặc lần nữa ngủ mới xoay người rời đi nếu như vọng giang lâu đẩy ra một đạo tiệm món ăn mới như thế nào đi tuyên truyền dương phàm hỏi vương trưởng quỹ cái hiểu cái không nhìn dương phàm trần chờ nói tiểu lão bản là nghĩ hỏi ta đến tiếp sau này như thế nào tuyên truyền mỹ gói để cho càng nhiều khách nhân đến thích nó coi là vậy đi dương phàm khẽ gật đầu nói phải nói tuyên truyền vương trưởng quỹ tự giác hay lại là có chỗ hơn người không đúng vậy sẽ không đem vọng giang lâu phát triển thành trường ăn số một số hai từ lâu vương trưởng quỹ cũng không lo lắng dương phàm chống loại dù sao mình phương pháp không hề có thể sao chép địa phương rất đơn giản mỗi đẩy ra như thế món ăn mới ta sẽ gặp mời hà gian quận vương tới thưởng thức hà gian quận vương cùng ta giao hảo bản thân hắn lại vừa là đến một chút nhị hỷ tốt mị thực người chỉ cần hắn nói qua thức ăn ngon thức ở vọng giang lâu cũng rất được hoan nghênh vương trưởng quỹ hơi lộ ra tự hào khoe khoang nói có thể cùng một vị quận vương giao hảo n à y có thể không phải là người nào cũng có tư cách vương trưởng quỹ cũng vì vậy có thể đem vọng giang lâu làm lớn nghe vương trưởng quỹ vừa nói như thế dương phạm đã minh bạch bây giờ đại đường giai đoạn phương thức tuyên truyền tầng diện rồi tìm danh nhân đại sứ hình tượng đại đường không có minh tinh như vậy thanh danh bên ngoài võ tướng quan văn liền trở thành dễ dàng nhất để cho trăm họ tin phục tồn tại hà giang quận vương tên là lý hiếu cung chính là thiên hoàng quý trụ lý nhị trung thật nhất người ủng hộ có thể mời được lý hiếu cung làm tuyên truyền mỹ thực r a không trách vọng giang lâu làm ăn có thể lực gáp ngoài ra mấy nhà không tệ phương pháp nhưng ngươi xác định vị trí có chút vấn đề dương phàm có chút hăng hài nói vương trưởng quỹ xứng sở biện pháp này có vấn đề đùa gì thế vọng giang lâu có thể có hôm nay rạng rỡ có thể ở trường ăn lực gáp còn lại t i ể u lâu biện pháp này không thể bỏ qua công lao thế nào đến dương phàm trong miệng ngược lại là xảy ra vấn đề còn xin chỉ giáo vương trưởng quỹ giọng nói có chút bất mãn nói dương phàm khẽ cười nói Hỏi hai người con số, mỗi ngày đi con ngày số, vương ọ n giang lâu trong khách nhân, hắn sao giàu nghèo chiếm nhiều g giàu chiếm thiếu. sao lâu khách v trưởng quý y rất là không k hiểu, h ô n bắt đầu nhớ lại vọng giang lâu gần đây bản điểm số liệu cẩn thận hồi tưởng chốc lát cau mày nói phân chia năm năm đi đối với cái này hai đôi con số ngươi có ý kiến gì không dương phàm cười hỏi vương trưởng quỹ lâm vào c h ầ m tư này hai đôi con số có thể đại biểu cái gì không ngừng so sánh hai tổ con số cùng thời với bọn họ hậu nhân b ầ y vương trưởng quỹ tựa hồ trộm được cái gì nhưng vừa tựa hồ chưa bắt được tiểu lão bản chẳng lẽ là muốn cho ta xem đến người nghèo c h ố n g đỡ ngũ thành lợi nhuận so với phú nhân không kém bao nhiêu nhưng là này có ý nghĩa gì đây vọng giang lâu bên trong phần lớn đắt tiền thái phẩm bọn họ cũng sẽ không đi điểm mà ta đẩy ra món ă n mới cũng cũng không phải vì bọn họ chuẩn bị cho nên tiểu lão bản ngươi muốn nói cái gì vương trưởng q u ỹ trầm nghi hỏi dương phàm cười một tiếng nghiêm mặt nói ta muốn nói là vọng giang lâu khách nhân có bảy thành là dân chúng bình thường bọn họ tiêu phí năng lực mặc dù không cao nhưng số lượng nhưng là vô cùng khổng lồ lượng biến đưa tới chất biến cho nên bảy thành dân chúng bình thường mới có thể cho vọng giang lâu cung cấp ngũ thành lợi nhuận mà ngươi vì đạt quan các quý nhân đẩy ra không ít món ăn mới cũng chỉ là đưa bọn họ vận hành đến ngũ thành lợi nhuận mà thôi mời hà gian q u ậ n vương ngươi chỉ khả năng hấp dẫn đạt quan các quý nhân đi thưởng thức món ăn mới nhưng dân chúng bình thường cũng không biết chấp nhận nợ nần mặc dù biết hà gian q u ậ n vương nhưng cuối cùng không có gặp mấy lần giống như một trong truyền thuyết nhân vật nếu như ngươi đem món ăn mới trực tiếp mặt đối mặt đẩy về phía dân chúng bình thường đâu rồi ngươi cảm thấy hiệu quả có thể hay không tốt hơn vương trưởng quỹ tinh tế nhai kỹ dương phàm lời nói tựa hồ có hơi đạo lý nhưng món ăn mới giá cả đắt tiền cho dù đẩy về phía dân chúng bình thường lại có mấy người ăn nổi ăn ngon lại không mắc món ăn mới đây đại khái là không tồn tại dựa vào này mì gói hiển nhiên không thể nào mì gói giá cả đúng vậy thấp chẳng lẽ dương p h ạ m tâm lý không điểm bức số giờ phút này vương trưởng quỹ đ ố i dương p h ạ m ấn tượng đã hạ xuống một cái lý luận xuông không biết gì tiểu nhi tựa hồ là cảm nhận được ý tưởng của vương trưởng quỹ dương p h ạ m xoay người từ dưới quậy lấy ra một đại túi bánh mì Là, bánh mì, hệ thống xuất phẩm bánh ráng thống chừng hệ phẩm mì, mì, một xuất túi đại có chừng 30 vẻ. vương ẻ v trưởng quỹ thấy dương p h ạ m trong tay bánh mì biểu tình s ư ơ n g sở đây là mì gói bên trong bánh bột ngẫu nhiên dương p h ạ m có lây ra một đại thùng mì gói nước tương có chừng một cân dáng vẻ một ổ bánh bánh bột cộng thêm một m n g mì gói nước tương giá vốn tam đồng tiền dáng vẻ nếu như đem điều này đẩy về phía dân chúng bình thường ngươi cảm thấy thế nào dương p h ạ m từ tốn nói vương trưởng quỹ biểu tình ngưng trọng tam đồng tiền thành phẩm tiểu lão bản một mực ép nhẹ vốn là không phải chỗ thích hợp nếu như mùi vị không có tốt như vậy khách nhân sẽ không chấp nhận nợ n ẩ n vương trưởng quỹ c a o mày nói dương phàm ha ha cười to làm sao ngươi biết mùi vị không có tốt như vậy không bằng nếm thử ta chỉ thu ngươi giá vốn m ộ ư ơ i ba văn nếu như ngươi tự có nước sôi lời nói chỉ cho tam văn cũng có thể n h a chờ sẽ làm p h i ề n ngươi tới phẩm định một chút nhìn một chút này tam đồng tiền m ì gói cùng hai mươi văn m ì gói khác nhau ở chỗ nào Thấy Dương Phạm tự tin Phạm Dương bây i tiền Mười liếm mới cái gói, nơi ể thể u quỹ sau, quỹ khuôn tình, trưởng chút trần trờ, tam mặt thích phút trưởng mặt mặt thỏa thần một mì vương chẳng này đồng cũng vương chén, mãn ăn thùng nào ăn no. chỗ hợp. khắp chỉ Vừa có có sắc. có lẽ là b giờ ở tam đồng tiền mì gói hạ vương trưởng quỹ liên tiếp ăn năm phần mới hài lòng dừng lại nguyên tưởng rằng mùi vị không được nhưng ăn rồi mới phát hiện mùi vị lại tranh lệch không bao nhiêu trừ có hay không thịt châu viên năm phần mỗi bản tam đồng tiền t ổ nếu g cộng 15 văn, mà kia khang sư phó mì gói, một thùng chính lệch một văn, văn, trên lệch đạt tới 6, lần lớn. n mà mì là kia tới phó sư đạt như dựa theo dương phàm từng nói đem loại này m ì gói đẩy về phía dân chúng bình thường kia trong đó lợi nhuận thật là đáng sợ tiểu lão bản ta không hiểu này tam đồng tiền mặt cùng hai mươi văn mặt khác nhau rốt cuộc ở nơi nào trong đó lợi nhuận kém quá lớn chẳng lẽ này tam đồng tiền mặt lai lịch có vấn đề nếu như là lời như vậy ta đây cự tuyệt hợp tác vương trưởng quỹ ở một cái Tao mày hỏi. dương phạm lắc đầu một cái cảm thấy buồn cười có thể bị hệ thống nhét vào hàng hóa đồ giám các yêu cầu một điểm tích lũy mới có thể giải tỏa đồ giám làm sao có thể có phẩm chất vấn đề vương trưởng quy thật là người trong cuộc mơ hồ a lai lịch tuyệt đối bình thường điểm này có thể yên tâm bánh mì cùng mì gói nước tương đều là cùng thùng trang mì gói đến từ cùng một nơi về phần tại sao giá cả như thế khác xa đạo lý trong đó ngươi nên liếc mắt có thể nhìn ra mới được bên đường hàng rong chế tắc bánh bao có thể cùng vọng giang lâu đầu bếp làm bánh bao như nhau sao hoặc có lẽ là cùng một cái bánh bao ở bên đường bán cùng ở vọng giang lâu bán giá cả có thể như thế sao thúng chi thùng trang khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò chính là chủ thần năm xưa tác phẩm trong đó thịt châu viên càng là lấy tự cực tây chi đ ị a trên người b ò ạn chủ tốt nhất kia một miếng thịt không chỉ có sẽ không không tuân theo bệ hạ pháp lệnh hơn nữa còn là tượng trưng thân phận cực tây chi đ ị a thức ăn có thể là không phải tùy tùy tiện tiện liền có tư cách g n đến nếu như là không phải ta toàn bộ đại đường cũng không có cơ hội này con mắt của vương trưởng quỹ sáng lên mới chợt hiểu ra đạo lý này mình quả thật là minh bạch trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kịp tiểu lão bản quả nhiên cao kiến có này hai cái pháp bảo chúng ta đây hoàn toàn có thể nhằm vào dân chúng bình thường đẩy ra khẳng định có thể bán nhiều vương trưởng quỹ hưng phấn nói cho nên ngươi chuẩn bị thế nào hướng dân chúng bình thường đẩy đưa đây dương phàm c ư ờ i hỏi vương trưởng quỹ dù muốn hay không trực tiếp nói ta có thể mời mấy cái thường tới dân chúng bình thường khách nhân để cho bọn họ thưởng thức sau đó tuyên truyền dương phàm nghe song thẳng lắc đầu suy nghĩ cô hóa thật là đáng sợ được rồi ta còn là kể cho ngươi nhất giảng sản phẩm mới buổi họp báo đi chương tám buổi họp báo tìm cách nhị thấy được bánh mì cùng mì gói nước tương sau đó vương trưởng quỹ nơi nào còn dám khinh thị dương phàm giờ phút này ai lại nói dương phàm phía sau không có thế lực tồn tại đánh chết vương trưởng quỹ đều sẽ không tin đích dựa h a i lắng nghe ta đối tiểu lão bản lời muốn nói sản phẩm mới buổi họp báo cảm thấy rất hứng thú vương trưởng quy cười ha ha nói dương phạm gật đầu một cái cũng không tiểu cách trực tiếp mở miệng nói cái gọi là sản phẩm mới buổi họp báo nói đơn giản chính là vì tuyên truyền một món tân hàng hóa mà tổ chức tuyên giảng hoạt động vì hướng dân chúng bình thường thậm chí còn đạt quan quý nhân tốt hơn tuyên truyền thùng trang gói mì cho nên ta quyết định tổ chức đại đường thứ nhất sản phẩm mới buổi họp báo sau này h ấ p điếm sản phẩm mới ta cũng sắp cân nhắc áp dụng sản phẩm mới buổi họp báo hình thức tới đẩy về phía đại chúng nhìn vương trưởng quỹ không rõ vì sao biểu tình dương phàm trầm ngâm chút ít nói ta nói thẳng hạ lần này sản phẩm mới buổi họp báo chương trình đi đầu tiên chúng ta mục tiêu người sử dụng không hề chỉ là đạt quan quý nhân còn phải cộng thêm dân chúng bình thường như vậy trang lựa chọn rất là trọng yếu không chỉ có muốn cho đạt quan quý nhân có thể thấy cũng phải để cho càng nhiều dân chúng bình thường có thể thấy cho nên Ta yêu cầu vương trưởng、quỹ、tới tìm một đất một trưởng một gật Tây thì ta thể tới cao. địa, yêu xây này suy này này cầu quỹ quỹ đầu cái chống cái Cái chứ. cái có có có cho lần vương Vương vấn phương, sân dựng không nghĩ nói, không không mướn sản sân. Ở mới đài hơi hồi, khối đại bồi làm cho này lần sản phẩm mới họp báo đề. khó cho họp ừ trận kia vấn đề ngầm thừa nhận giải quyết thứ yếu sản phẩm mới buổi họp báo giai đoạn trước yêu cầu hơi nóng cũng chính là tuyên truyền để cho nhiều người hơn biết có cái này buổi họp báo cho nên ta yêu cầu ngươi tìm chút hài đồng phố lớn ngõ nhỏ đi tuyên truyền lần này sản phẩm mới buổi họp báo trừ lần đó ra ta còn cần vương trưởng quỹ ngươi mời hà g i a n quận vương đảm nhiệm buổi họp báo đặc biệt khách quý đương nhiên rồi chỉ có một vị đặc biệt khách quý hiển nhiên là không đủ còn lại nhân liền từ có mặt người xem trung rút ra xưng là may mắn người xem đúng rồi đem hà g i a n quận vương tham gia cùng với may mắn người xem sự tình viết ở tuyên truyền trong lời nói ta nói những thứ này ngươi có thể nghe hiểu sao không hiểu ta giải thích cặn cái hạ vương trưởng quỹ suy nghĩ dương phàm lời nói mở miệng hỏi để cho hài đồng tuyên truyền cùng mời hà gian quận vương không có vấn đề quận vương gần đây vừa vặn trở lại trường an may mắn người xem cái từ ngữ này rất có ý tứ mang theo vận khí thành phần rất dễ dàng để cho người ta dẫn lên hứng thú là trực tiếp từ có mặt người xem trung tùy ý rút ra mấy vị sao có một điểm khó khăn tuyên truyền bên trong liên quan đến hà gian quận vương cần phải thận trọng cân nhắc một chút cái này ta phải thương lượng với quận vương một phen ừ lần đầu tiên theo máy rút ra tỷ như ném cái đồng tiền ai cướp được liền chọn ai đợi lần kế ta sẽ thật tốt bày ra một chút tỷ như may mắn vé vào cửa vân vân hà giang quận vương phương diện liền giao cho ngươi đi trao đổi có thể thành tựu thành không thành tựu liền như vậy dương phàm gật gật đầu nói như vậy sau đó thì sao vương trưởng q uy truy hỏi dương phàm nhớ lại kiếp trước một ít buổi họp báo chương trình tiếp tục nói tiếp theo chính là sản phẩm mới buổi họp báo khâu n g ư ơ i tìm nhân lên đài cho mọi người nói một chút thùng này trang mì gói lai lịch ngợi mấy vị may mắn người xem đi lên ăn thử sau đó sẽ đẩy ra thấp phối trang bịa bánh bột mì gói nước tương tạo thành mì gói tiếp tục ăn thử so sánh hai người thế nào k h ô n g chế tiết ấu kéo theo mọi người tâm tình ngươi nên giỏi chứ cơ bản chỉ chút này còn lại tạm thời điểm không thể thực hiện hải báo loại đồ vật dương phàm không có nói đại đường trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật thực hiện tương đối khó khăn vương trưởng quỹ suy nghĩ dương phàm cái gọi là sản phẩm mới buổi họp báo từng cái khâu thực ra đều rất tầm thường cũng không có gì quá mới m ẻ địa phương như vậy thật có thể làm tiểu lóc bản ngươi nói ta đại khái cũng có thể minh bạch ngươi chắc chắn như vậy thật có thể được không mặc dù so sánh lại ta trước phương pháp cặn kẽ nhiều chút nhưng toàn thể bên trên cũng không có gì chỗ độc đáo à. vương trưởng quỹ có chút lo âu hỏi dương phàm cười nói càng đơn giản phương pháp càng hữu hiệu sản phẩm mới buổi họp báo trọng điểm ở chỗ giai đoạn trước tuyên truyền hiệu quả biểu diễn sản phẩm mới giá trị cùng với người chủ trì cùng người xem giữa chuyển động cùng nhau nếu như ngươi có thể đem này ba điểm hoàn thiện được k i a liền không thành vấn đề giai đoạn trước tuyên truyền muốn làm thanh thế thật lớn tốt nhất cho tới lê dân b á c h tính từ đạt quan hiển quý đều biết lần này sản phẩm mới buổi họp báo đồng thời ngươi cũng có thể đi bình khang phường tìm mấy vị người trong trắng ở dựng tốt trên đài cao trước biểu diễn mấy ngày vì sản phẩm mới buổi họp báo hơi nóng sản phẩm mới giá trị cái này liền không cần lo lắng ngươi đã b à i kiến hơn nữa hường qua sau đó chủ trì lần này sản phẩm mới buổi họp báo nhân tuyển cần muốn tốt cho ngươi sinh chọn một phen tìm một biết ăn nói không mất bình tĩnh cũng đừng một giới khán đài đ ầ y người bị dọa sợ đến không dám nói tiếp nữa con mắt của vương trưởng quỹ sáng lên bình khang phường tìm người trong trắng biện pháp này hay à còn có cái gì so với cái này càng khả năng hấp dẫn nhân chỉ là này thật sự phải bỏ tiền cũng là không phải số ý ta. lại nghe được dương p h ạ m nói muốn tìm một người thích hợp chủ trì lần này sản phẩm mới buổi họp báo vương trưởng quỹ có chút sừng sở nghi ngờ nói thế nào tiểu lão bản ngươi không tự mình đi làm cái này người chủ trì ngươi đ ố i m ì gói là hiểu rõ nhất ta không có so với ngươi thích hợp hơn dương p h ạ m khoát tay một cái qua loa lấy lại nói không rảnh ta phải người liên lạc đem m ì gói đưa tới nếu không có thể có đầy đủ hàng cho ngươi vương trưởng quỹ nghe một chút tựa hồ có hơi đạo lý nguồn hàng hóa rất trọng yếu cũng cái liền không khuyên nữa. Đúng rồi, tiểu lão bản, ngươi nói cái này sản không bên láo lời rồi, tiểu mới buổi họp báo, ta không thấy bên kia đối theo phẩm họp thấy dựa ta báo, vương ớ i n g i lợi có là hạ. Đảo ư ớ trưởng a giang vọng Vương không Này! lâu có không ít chỗ ít tốt. t quỹ có chút trần trờ nói ta muốn yêu cầu rất đơn giản lần này đại hội trên đài cao phải xuất hiện ta đây hắc điếm bảng hiệu người chủ trì giới thiệu sản phẩm mới thời điểm không cho phép lướt qua hắc điếm yêu cầu trọng điểm giới thiệu dương phạm mỉm cười nói vương trưởng quỹ suy tư chốc lát yêu cầu này cũng không quá phận có thể đáp ứng chỉ những thứ này còn có một chút nói cho hiện trường người xem thùng trang m ì gói đối ngoại cung cấp thời gian ở sản phẩm mới buổi họp báo bảy ngày sau dương phạm nói ra chính mình cốt loi nhất yêu cầu nếu không phải là vì hoàn thành hệ thống phát hành bảy ngày bán ra một trăm h thùng m ì gói nhiệm vụ dương phạm mới không có hứng thú cùng vương trưởng quỹ vừa nói sản phẩm mới buổi họp báo sự tình không thể nào ta không đồng ý vương trưởng quỹ sắc mặt nhất thời biến đổi nếu là thùng trang m ì gói ở sản phẩm mới buổi họp báo bảy ngày sau vọng giang lâu mới có thể đối ngoại cung cấp kia trong bảy ngày này khách nhân sớm đến dương phàm này hắc điếm đem m ì gói mua về cho dù phía sau lại tới vọng giang lâu chọn m ó n ăn như vậy có thể còn lại bao nhiêu lợi ích không trách dương phàm trước yêu cầu không cao nguyên lai、like、cuối cùng mục đích ở chỗ này tiểu l ã o bản làm ăn có thể là không phải ngươi làm như thế tại hạ nhưng không phải là một thích cho người khác áo cưới nhân vương trưởng quỹ lạnh giọng nói dương phàm ha ha cười to vương trưởng quỹ hiểu lầm ngươi không thích cho người khác làm áo cưới ta cũng không có xuyên người khác áo cưới thói quen ngươi lo lắng không phải là khách nhân đều tới ta đây hắc điếm mua thùng trang mì gói rồi liền không có mấy người sẽ đi ngươi vọng g i a n g lâu rồi là cũng phải không vương trưởng quỹ mặt lạnh yên lặng không nói hiển nhiên là thầm chấp nhận cái vấn đề này ta đã sớm suy nghĩ xong biện pháp giải quyết chỉ cần ta ở trong tiệm thêm một hạn chế mỗi người trong bảy ngày chỉ cho phép mua một thùng mì gói vậy không phải dương muốn phạm o là l ý vị thâm trường nói vương trưởng quỹ ngân ra trải qua dương phạm vừa nhắc cái này mới phát hiện cái này trọng yếu nhất chi tiết dương phạm hắc điếm hạn chế mua số lượng một thùng mì gói hiển nhiên không thể để cho khách nhân thỏa mãn kia làm duy nhất lại có thể số lớn cung cấp mì gói vọng g i a n g lâu vậy tất nhiên chạm tay có thể bỏng như vậy thứ nhất ngoài ra mấy nhà t i ể u lâu khách nhân muốn ăn mì gói cũng chỉ có thể tới vọng g i a n g lâu tới vọng g i a n g lâu làm sao có thể chỉ ăn mì gói tất nhiên sẽ điểm một ít còn lại thái phẩm nếu như có thể đem bộ phận này khách nhân chuyển hóa thành vọng g i a n g lâu khách quen vậy mình thật sự có thể thu được lợi nhuận đem sẽ vượt q u a tưởng tượng giờ khác này vương trưởng quỹ nhìn về phía ánh mắt của dương p h ạ m tràn đầy khiếp sợ tốt đại thủ bút thật sâu n ư u đồ thật là tinh diệu bố trí đây thật là một mười bảy mười tám tuổi thiếu niên nghĩ ra được phương pháp sao chương chín dương p h ạ m nổ tép ú c đại đường là có cấm đi lại ban đêm so với các đời các đời càng nghiêm nếu là có ai dám hơn nửa đêm ở trên đường lắc lư sở hữu không cho phép vừa quay đầu lại sau lưng đã n ê n đón một đám nhiệt tâm cấm vệ quân bọn họ sẽ đem ngươi tự mình đưa đến trường an thành trong đại lao cấp cho ngươi t h á m thiế an ủi cho nên ở cấm đi lại ban đêm sắp bắt đầu một khắc trước chung vương trưởng q u ỹ chưa thỏa mãn rời đi dương phàm h ắ t điếm cẩn thận mỗi bước đi cực kỳ giống ái tình vương trưởng q u ỹ quay đầu nhìn về tiệm nhỏ tấm bảng trong lúc bất chợt tựa hồ có hơi minh bạch h ắ t điếm trong hai chữ tích chứa hàng nghĩa thật vất vả đem vương trưởng q u ỹ lắc lưu được nhưng làm ấ t dương phàm tốt một phen lớn miệng lưới cùng vương trưởng q u ỹ hẹn xong trong ba ngày phải hoàn thành toàn bộ sản phẩm mới buổi họp báo toàn bộ chương trình mặc dù thời gian rất đuổi nhưng dương phàm còn cảm thấy quá lâu dù sao hệ thống chỉ cho mình bảy ngày lần này đi ba ngày nhiều vẫn còn có chút phong hiểm cho nên dương phàm suy nghĩ ở sau đó trong ba ngày chính mình vẫn còn cần muốn nhiều chút phương pháp ra bán ra một ít mì gói nếu như nhớ không lầm lời nói chính mình cách vách tiệm giống như là một tây vực tới hồ thương mở tiệm châu đ á o bán châu đ á o đều có tiền là một cái không tệ nhân tuyển là hắn ngày mai sẽ thao tác một phen định đưa hắn những đồng bào cũng lắc lư tới cách vách trong tiệm ông tiểu thiếp thật sớm tiến vào ngộng đẹp ba tư thương nhân a lan nếu như biết rõ mình đã bị một người nam nhân dõi theo không biết sẽ là ý tưởng gì kế hoạch nửa phút giải quyết dương p h ạ m liền nghĩ tới chỉnh sử mặc thiếu chính mình một trăm sâu chỉnh sử mặc đáng tiếc tận tới đêm khuya cũng không đợi được chỉnh sử mặc tới trả tiền cái này làm cho dương p h ạ m tâm tình trong nháy mắt không tốt đẹp như vậy rồi thực ra thật không quái chỉnh sử mặc bây giờ hắn dù là tâm có dư cũng thật sự là lực không đủ dương p h à m trước có dự liệu t r ì n h sử mặc làm không tốt sẽ bị lao trình đánh một trận chỉ là dương p h à m vạn vạn không có dự liệu được t r ì n h sử mặc sẽ đụng vào lý nhị trên họng súng bị lao trình đánh gần chết từ trong hệ thống lấy ra một cuốn sách nhỏ dương p h à m vẻ mặt ngưng trọng viết xuống đi tới đại đường sau thứ nhất nhật ký nhật ký chỉ có ngắn ngủi mấy hàng bốn nguyệt một mươi một chỉnh sử mặc thiếu ta một trăm sâu ngày đó vị hoàn một buổi chiều tam bốn canh giờ đủ để qua lại vài chục lần hắn tại sao không đến trả tiền có phải hay không là chuẩn bị không trả tiền lại có thể hay không liên hiệp trình lão ma đầu đồng thời hố ta tiền ta quyết định trong bảy ngày không trả tiền lại ta sẽ để cho toàn bộ người trường an biết chuyện này ta đã thời khắc làm x o n g cáo ngự trạng chuẩn bị kiên quyết có luật pháp bảo trì tự thân lợi ích viết xong nhật ký dương phàm còn chưa vui vẻ sớm biết không nên thiếu chịu dựa vào bản thân bản lĩnh làm sao có thể bán không được tại sao mình muốn thiếu chịu cho t r ì n h x ử mặc cái kia hoàng khố thống Có tích tích nghiệp đòi nợ nghiệp vụ sao? dương phạm k hồ ô không không n nhịn muốn mộng. thống lãnh Đúng g hỏi. chủ thực thiết thực、động. Hệ được đối đạm Mời lời. mặt làm một ký tế, ít trả r i ngươi với chiếm rồi, tại hệ thống, hợp chung chủ không có tưởng thưởng? trước ta tác trưởng trí ta tưởng vương xong Dương cư cầu yêu quỹ sao ở Phạm vị đạo, đã Hồ có ly nghi hỏi b u ồ n hệ thống cũng không có phát hành nhiệm vụ này cho nên không có tưởng thưởng cho nên cho dù ta không chiếm cứ vị trí chủ đạo ngươi cũng sẽ không làm gì dương phàm có chút không nói gì hỏi ngươi sẽ phải chịu bổn hệ thống mãnh liệt khiến trách khóe miệng của dương phàm có chút có q u á c cảm tình đây hoàn toàn là tự hệ thống ý tứ căn bản là không phải nhiệm vụ chẳng lẽ hệ thống này có chính mình ý thức hệ thống ngươi tên là gì giới tính là nam hay nữ à? có thể hay không lò lì âm ngự tỷ âm à? dương phàm t r e o chọc đến hỏi hệ thống lâm vào yên lặng một hồi lâu sau mới làm ra trả lời bổn hệ thống nổi bổn hệ thống cóng lại bỏ quên ký chủ sinh lý yêu cầu để cho ký chủ một vốn một lời hệ thống sinh ra không nên sinh ra ý tưởng vì đền bù cái này b ụ n hiện cấp cho lập tức bồi thường giải tỏa một lẹ vẹo đồ dám va hoa mời kiểm tra và nhận chính uống nước dương phàm nghe được hệ thống đột nhiên trả lời một cái thủy trực tiếp phun ra ngoài n g ư ờ i lại ra dương phàm cả giận nói vung tay lên dương phàm ở nổ tẻ phục bên trên lại tăng thêm một câu đồng nhất hệ thống lấy h o a hoa nhục ta ngày khác ta nhất định gấp mười lần h o à lại dương phạm cho tới bây giờ cũng không phải là một hòa ái dễ gần nhân tâm nhan rất nhỏ một chuyện nhỏ có thể nhớ ký lâu bây giờ bị hệ thống như vậy chết n h ụ quả thực xấu hổ mà nghèo mình vậy nếu như lần sau ngươi là không phải lo lì âm hoặc là ngự tỷ âm kia liền không muốn nói cùng với ta rồi dương phạm quyết định cự tuyệt cùng hệ thống câu thông lấy bảo vệ chính mình quyền lợi âm thanh của hệ thống đồ giám giải tỏa điểm tích lũy một mươi mời ký chủ cố gắng đoạn này hình quái dị yêu bùn hệ thống nguyện ý gánh vác dương phạm bối rối sắc mặt lúc trắng lúc xanh hệ thống lại roi theo chính mình thuần khiết thân thể này nên làm thế nào cho phải thực ra giọng điện tử cũng rất tốt không cần tận lực thay đổi chúng ta bình thường sống chung liền có thể liền có thể dương phạm quả quyết túng loại này vượt qua t r ù n g tộc vượt qua sinh mệnh hình thái ái tình chính mình thật không chịu nổi tí tách trả lời dương phạm chỉ có một trận dòng điện âm không dám lại tìm đường chết trêu đùa hệ thống dương phạm rời đi suy nghĩ sản phẩm mới buổi họp báo nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì vương trưởng quỹ là cái người thông minh một chút l i ề n thông hy vọng mượn lần này sản phẩm mới buổi họp báo hát điếm có thể quá hấp dẫn một lớp nhân khí đi những ngày gần đây dương phẳng cũng đang suy tư hát điếm bản chất nếu như mình phân tích không sai hát điếm đóng vai đại khái chính là tính tổng hợp giao hàng thương nhân vật bên trong có vô cùng vô tận hàng hóa mình thì là đại nôn g nhân mục đích là đem những hàng hóa này chuyển vận đến thế giới đại đường đơn dựa vào bản thân một người h i ệ n nhiên là cũng không đủ tinh lực tới vận hành này toàn bộ hàng hóa cho nên dương phạm đón nhận vương trưởng quỹ ý hướng hợp tác không chỉ là bởi vì nhiệm vụ hệ thống nếu như lần này vương trưởng quỹ có thể đem sản phẩm mới buổi họp báo thành công thiết lập đến kia dương phạm sẽ xem xét đem một ít hàng hóa giao cho vương trưởng quỹ tới đại lý có vọng g i a n g lâu đường dây này rất nhiều hàng hóa là thích hợp nhưng nếu như vương trưởng quỹ biểu hiện một dạng dương phạm là sẽ ngoài ra tìm một cái càng thích hợp nhân tuyển chinh sử mặc là mầm mông tốt ngoại trừ suy nghĩ không dễ sử dụng lắm ngoại nhân vẫn không tệ sở dĩ nói như vậy là bởi vì dương phàm thấy được một chi tiết ở ăn mỉ gói thời điểm t r i n h sử mặc cho hắn tùy tùng cũng các chuẩn bị một phần phải biết ở thời đại phong kiến người làm là không có nhân quyền tùy y đánh chửi đã coi như là nhẹ lẫn nhau tặng cũng là không phải số ít ở đương đại văn nhân giữa trao đổi cơ thiếp thậm chí còn là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng có thể thấy cho dù huy hoàng như thịnh đường có đen một chút tám cũng là tồn tại ở nơi này loại dưới bối cảnh trình sử mặc có thể đem n g h ị đến tùy tùng đã đủ để thể hiện nhân phẩm hắn bên trên là không có vấn đề không cần lo lắng phía sau thọt đao chuyện người viết sử năm trình giảo kim người này bề ngoài tục tàng nội tâm kỳ thực rất nhỏ bé chi, chi chít trình sử mặc làm trình giảo kim con trai trưởng dĩ nhiên là vạn phần coi trọng mình và trình sử mặc r ấ t dính liễu quan hệ khẳng định không gạt được trình giảo kim nhãn tuyến trình ra phía sau có thanh hà thôi thị bóng d á n g trình dạo kim thê tử đó là đến từ thanh hà thôi thị làm ngũ môn thất vọng một thanh hà thôi thị cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại đem nắm giữ thế lực đủ để thay mình đả thông lưu thông hàng hóa con đường đương nhiên rồi nếu như có thể dương phạm càng muốn hợp tác với lý nhị dù sao cũng là đại đường chúa tể có thể mức độ lớn nhất tới vận doanh chính mình h ấ t điếm chỉ là đối với chưa từng gặp mặt lý nhị dương phạm tâm lý t ử trong thâm tâm không khỏi sợ hãi cũng không nói rõ ràng nguyên nhân có thể là đối hoàng đế kính sợ đi sắc trời không còn sớm ngoài cửa trên đường chính đã t r u y ề n đến cấm đi lại ban đêm chỉ thị dương phạm đột nhiên có chút hoài niệm hậu thế đèn đuốc sáng trưng bất dạ thành suy nghĩ tương lai ngày nào đó chính mình muốn ở đại đường trường an thành cũng tạo một cái bất dạ thành bất quá bây giờ nói những thứ này vì thời thượng sớm và hương vẫn là phải tùy tục một ít không nghĩ nhiều nữa dương phạm đóng cửa lại cửa sổ trở lại cửa hàng sau sân nhỏ ở đâu bếp tiếng báo canh t r u n g dương phạm tiến vào mộng đẹp truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương m ộ ư ơ i hồ thương a lan ở đại đường người hồ địa vị tương đối thú vị triều đình hy vọng mượn hồ thương đi mở mang đông tây phương mua bán cho nên thừa nhận hồ thương địa vị cũng đẩy ra một hệ liệt chính sách nhưng thâm căn cô đế trọng nông ước thương tư tưởng cùng với huyết thống thượng sai dị nhưng lại kỳ thị hồ thương ngụy trinh tầng nói qua một câu nói như vậy nếu nghe đem thương nhân lui tới cùng dân vùng biên giới đóng thành phố là có thể vậy thẳng lấy tân khách gặp chi không phải là trung quốc sắc bén vậy nói trung ý tứ chính là cho phép hồ thương giao dịch nhưng không thể cho hắn quá cao đ á i ngộ ngụy trinh lời nói đủ để mặt bên tỏ rõ đại đường đối thái độ của hồ t h ư ơ n g tiếp nhận nhưng không tiếp nhận ta có thể cho phép ngươi tới đại đường mua bán nhưng muốn ta giơ hai tay hoan g h ê ngươi n ngượng ngủng ngươi không tư cách nhưng tương đối các đời đường c h i ề u hồ thương địa vị vẫn có rõ ràng đề cao t ỷ như dương phàm hắc điếm cách vách chính là một nhà hồ thương tiệm châu báu mà vị hồ thương thành công cưới được một vị đại đường nữ tử trở thành rộng lớn hồ thương trong mắt tấm gương nói đến vị này hồ thương a lan căn cứ dương phảm mơ hồ trí nhớ dường như còn là một lụi bại lưu vong tiểu quốc vương tử nghe nói là bị cha già đưa cho đế quốc m ổ bá tức làm đến cửa con rể sau đó không chịu nổi này kích thích chờ đến cơ hội liền xâm nhập vào hồ thương n ộ i ngũ l é n qua đại đường này a lan cũng là một nhân tài bằng vào đeo trên người châu b á o ở đại đường kiếm được thùng tiền thứ nhất sau đó lại mượn thân phận thành công tổ chức một nhánh thương đội hành tàu ở con đường tơ lụa bên trên có tiền lại kiến thức rồi đại đường phun hoa a lan nơi nào sẽ còn muốn phải trở về chính mình lùi bại nước nhỏ chan đầy ngoan tâm tốn khoản tiền đổi lấy một cái trường an định cư tư cách sau đó lại mượn cơ hội cưới được một cái bán mình trôn cất phụ nữ nhân chán nản tiểu quốc vương tử ngược lại cũng có chút cho phép tư cách xứng với đại đường nữ nhân hơn nữa tiền cho đúng chỗ phụ trách chuyện này quan chức vung tay lên căn cứ xúc tiến đông tây phương hữu hảo phát triển yêu cầu đồng ý đại đường nữ nhân ôn nhu như nước đơn giản là nam nhân tha thiết ước mơ vưu vật mà chính mình vợ trước cái kêu bẩn thiệu nữ bá tước sống được quá thô tháo có tiền có nữ nhân á lan sinh hoạt không nên quá thoải mái sáng sớm dương phàm đứng ở h ắ t điếm cửa nắm bàn trải đánh răng hồng hộp đánh răng nhắc tới cũng đúng dịp cách vách cửa tiệm một người mặc hồ phục đại đường nữ nhân chính sách gí thùng về nhà nữ nhân này dương phàm bái kiến không chỉ một lần chính là hồ thương a lan đại đường l ã o bà cũng là dương phàm hôm nay mục tiêu một trong a buồm hôm nay ngươi thế nào dậy sớm như vậy tiểu đào mặt tươi cười c h ư ớ c mắt hỏi dựa theo tình huống bình thường dương phàm đều là giữa t r ư a mới mở cửa đối với dương phàm khuôn mặt này thành tú thiếu niên tiểu đào vẫn tương đối chú ý a tiểu đào tỷ a chào buổi sáng dương phàm một bên đánh răng vừa hàm hồ không rõ đáp đương nhiên sẽ không nói cho tiểu đào nói mình chính là đặc biệt ở nơi này chờ nàng nếu không còn không biết sẽ cho ra cái gì yêu nga từ đây nói thật dương p h ạ m vẫn là rất bội phục tiểu đ à o lại có thể chịu được trên người a lan nồng đậm hương thảo vị đây chính là sinh hóa cực vị giác vũ khí a tiểu đ à o hướng dương p h ạ m liếc mắt đưa tỉnh t i ể u cười nói a bờm ta xem ngươi thật giống như thay mới bảng hiệu rồi có phải hay không là muốn mở t i ệ m ả có muốn hay không ta gọi ta là gia đại lãng chiếu cố một chút ngươi làm ăn ả con mắt của dương p h ạ m sáng lên chính mình mục đích có thể không chính là cái này mà dĩ nhiên lại không thể liền nói ra như vậy không cần cám ơn ta làm ăn cũng không tệ lắm dương phạm mỉm cười từ chối nói đồng thời hướng cách vách cửa tiệm nhìn bởi vì dương phạm ở trong trí nhớ chú ý tới một chi tiết hồ thương a lan là cái rất lòng dạ hẹp hỏi nhân thật vất vả cưới cái đại đường lao bà cho nên nhìn rất chặt sợ m ì n h loại tiểu bạch kiểm cho hắn đeo đỉnh lục sắc đường viền hoa cỏ nhỏ mũ đúng như dự đoán một bóng người trong nháy mắt thoáng hiện đến tiểu đào bên người bất ngờ chính là a lan ở tiệm c h â u đ á o bên trong a lan nhìn mình lao bà cùng cách vách tiểu bạch kiểm vừa nói vừa cười rất cảm giác khó chịu nói một câu thì phải mình cũng là không phải lòng dạ hẹp hỏi nhân nhưng tại sao phải vượt qua một câu tiểu đ à o ngươi thế nào vẫn chưa trở lại đứng ở cửa làm gì a lan mùi dấm mười phân hỏi tiểu đ à o trợn mắt nhìn a lan liếc mắt xấu hổ dẫm chân vốn người trở lại trong tiệm a lan hôm nay ngươi đứng lên cũng thật sớm a dương phảm tam hai hạ xúc miệng xong chủ động chào hỏi đây chính là chính mình hôm nay chủ yếu mục tiêu nếu gặp được liền không thể bỏ qua a lan h i ế p màu xanh thẳm đôi mắt nhỏ hầu nghi nhìn cái này hư hư thực thực câu dẫn mình lao bà cách vách tiểu bạch kiểm làm hàng xóm cũng có đến mấy năm rồi chưa từng thấy dương phàm chủ động chào hỏi mình quá chuyện gia khác thường nhất định có yêu đại đường nhân cũng nói như vậy ta mỗi ngày đều dậy sớm như vậy ngược lại là ngươi khoảng thời gian này đột nhiên dậy sớm rồi có phải hay không là có cái gì không tốt ý tưởng ta cảnh cáo ngươi a không cho đánh chú hướng nói, Alan còn đào tiểu ý. Vừa dương phàm ấ y bước, tay ự hồ muốn dùng ngôn ngữ thêm động tác tới chấn nhiếp、dương、Phạm.、Mẹ、nhà muốn Mẹ dùng ngôn ngự động Dương nó, ngươi dừng lại, ngươi đừng tác tới tới đ lại, â ta không cầm h Phạm ị u nổi mùi này. Dương mùi tay c bàn chải đánh răng chỉ a lan hoảng sợ nói chỉ nhích tới gần một bước dương phàm liền cảm nhận được mãnh liệt r ẻ xì đèn đệ vịu a lan khinh bỉ nhìn dương phàm đây là kỳ liên hương số tiền lớn mua được không biết hàng đại đường nhân ngươi này có người tiểu đảo là sẽ không thích dương phàm cảm giác sâu sắc không nói gì chính mình cho tới bây giờ không có đối tiểu đảo có hứng thú được không mình tại sao khả năng đi câu dẫn một người đàn bà có chồng đều là đàn bà có chồng tới câu dẫn mình có được hay không xin lỗi nữ nhân đều thích trắng đoán lại to con nam nhân tỷ như ta dương phàm liếc mắt một cái a lan bụng nhỏ n ạ n dễ cận nói a lan g i ậ n đến giận dữ liền phải tiếp tục tiến tới cùng dương phàm tới một trận nam nhân giữa quyết đấu thấy a lan động dương p h ạ m lại giơ tay lên t r u n g bàn trải đánh răng chỉ a lan không để cho hắn đến gần nhìn dương p h ạ m trên tay màu trắng tiểu tốt a lan trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ tựa hồ dương p h ạ m dùng vật này đánh răng trong không khí còn có cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm bất quá hương liệu này mùi vị quá bình thường rồi ngược lại là này màu trắng tiểu tốt còn rất tinh xảo có thể một người khống chế một nhánh ngang dọc ở con đường tơ lụa bên trên đội ngũ a lan đối hàng hóa có trời sinh n h ẹ cảm tính liếc mắt liền nhìn ra dương phàm trong tay bàn trải đánh răng không tầm thường k h í t bạch như ngọc tay cầm nóc ó chút tinh tế gai bề ngoài rất tinh xảo nhìn một cái chính là đồ tốt này trong tay ngươi màu trắng tiểu tốt vậy tới cũng là dùng để đánh răng so với c ả n h liễu hiệu quả cũng còn khá Á lan phát động hiếu kỳ tam liên dương phàm hồi lấy khinh bị ánh mắt ghét bỏ nói đây là bàn trải đánh răng thuần huyết quý tộc dành riêng ngươi không biết vậy ngươi còn không thấy ngại nói mình là tây phương tiểu quốc vương tử á lan tối ghét người khác hoài nghi mình thân phận n à y là mình thân là quý tộc cuối cùng vinh dự ngươi tính là gì thuần huyết quý tộc ngươi biết cái gì là thuần huyết quý tộc sao á lan trả lời lại một cách mỉa mai nói thuần huyết quý tộc dùng ngà voi tạo hình bàn trải đánh răng p h ọ t ra đến trên thế giới cao cấp nhất nước hoa ăn tối thức ăn ngon uống tối liệt cựu chơi lấy đẹp nhất hiển nhiên là không phải như ngươi vậy dương phàm không ngừng kích thích nói a lan quả nhiên bị kích thích gầm nhẹ nói vậy ngươi có không dương phạm một cái cầm lên bên cạnh ghế nhỏ bên trên phao tốt mì gói vén lên nắp một cổ đậm đà mùi thơm phiêu tán đi ra làm thuần huyết quý tộc bây giờ ta cần phải ăn tối thức ăn ngon dương phạm cười ha ha nói chương m ộ ư ơ i một người nghe nói qua bởi vì hệ thống hạn chế dương phạm không thể chủ động đi mời chào khách nhân nhưng treo hắc điếm bảng hiệu người bình thường ai sẽ đi vào bất đắc dĩ dương phàm không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra biện pháp này tới kích thích h ổ thương a lan chủ động hỏi lên một câu ngươi có không chính giữa dương phàm mong muốn a lan hỏi một chút dương phàm lập tức xuất ra phao tốt mì gói vị đạo nhất phiêu tán tất cả vấn đề đều đưa giải quyết dễ dàng đúng như dự đoán mì gói mùi thơm ở một mức độ nào đó áp chế trên người a lan hương liệu mùi vị chuyển vào a lan trong mũi con mắt của a lan chăm chú nhìn dương phàm trong tay mì gói con mắt phát quang mũi không ngừng、ngửi. làm sao có thể có thơm như vậy thức ăn cái này không thể nào lại so với chính mình ở phía trước thê cũng chính là tây phương mộ nữ bá tức trong nhà thấy quý tộc mỹ thực còn mỹ vị hơn người người ăn thứ gì a lan nuốt nước miếng một cái hỏi dương phảm khẽ mỉm cười cất cao giọng nói làm thuần huyết quý tộc ta ăn dĩ nhiên là trên đời tối thức ăn ngon đến từ cực đồng c h i địa do đỉnh cấp đầu bếp khang sư phó tự mình nấu thịt kho tẩu mỹ thịt bò thuần huyết quý tộc dành riêng con mắt của á lan sáng lên thuần huyết quý tộc dành riêng mỹ thực không trách nghe thơm như vậy không trách có thể vượt qua chính mình vợ trước mỹ thực đây không phải là vì chính mình lượng thân chế tắc riêng ấy ư chỉ có chính mình mới có tư cách gan loại này mỹ thực dương p h ạ m cái này tiểu bạch kiểm có tư cách gì ăn ngươi này mỹ thực ta muốn rồi ngươi không có tư cách ăn chỉ có ta chạy xuôi cao quý huyết mạch ta mới có tư cách con mắt của a lan phát q u o n nói dương p h ạ m đột nhiên có loại không muốn làm a lan làm ăn ý nghĩ còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện rồi hả bồn u điếm thì có bán muốn ăn trực tiếp mua chính là xin ăn có thể là không phải quý tộc hành vi dương p h ạ m hướng dẫn từng bước nói a lan cũng không để ý tại sao quý tộc dành riêng mỹ thực sẽ ở dương p h ạ m trong tiệm bán ra chuyện bây giờ chỉ muốn ăn mau bên trên này quý tộc dành riêng mỹ thực mùi vị quả thực quá thơm rồi mua ta mua vội vàng chuẩn bị cho ta quý tộc dành riêng mỹ thực a lan hô lớn dương p h ạ m vẻ mặt nụ cười gật đầu một cái xoay người trở lại trong cửa hàng ở a lan mong đợi trong ánh mắt lấy ra một thùng mì gói phao được sau đó bỏ vào trên quầy toàn bộ hành trình cự tuyệt cùng a lan tiếp xúc gần gũi thật sâu nuốt nước miếng một cái a lan xoa xoa tay trong lòng vô cùng kích động rốt cuộc liền muốn thể nghiệm đến quý tộc dành riêng thức ăn ngon đây thật là đáng giá kỷ niệm một ngày dòng chơi ở mì gói trong đại dương a lan cảm nhận được nồng nặc cảm giác hạnh phúc ở trong đó a lan thấy được chính mình nữ bá tức vợ trước bò lổm, lổm ở dưới người mình giống một điều hèn m ọ n chó mẹ cầu xin chính mình ban thưởng nàng một cái quý tộc dành riêng mỹ thực loại cảm giác đó quả thực quá tuyệt vời dương phàm không có lòng d ỗ i r à n h đi thưởng thức a lan trung nhị mặt nhọn mà là lặng yên suy nghĩ mở thế nào phát a lan giá cao nhất giá trị nhìn dáng g i ú p a lan có một thuần huyết quý tộc n ộ n g làm hắc điếm chủ nhân dương phàm cảm giác mình có cần phải giúp a lan thực hiện giấc m ộ n g này hệ thống tra hỏi cá nhân bảng dương phàm ở đ ấ y lòng tuân hỏi tên họ dương phàm điểm tích lũy mỗi kiếm lấy nhất quán tiền gia tăng một điểm tích lũy số lẻ sau tỉnh lược điểm tích lũy khả dùng ở hối đoái chỉ định đổ giám số còn lại ba trăm bốn mươi đồng tiền mức tiêu thụ một ư ơ i phần trăm thiếu nợ một trăm sâu đã giải khóa đổ giám m ộ ư ơ i một còn thừa lại cơ hội b ư ớ c thăm một hữu tình nhắc nhở mười liền rút ra giải tỏa cao cấp đổ giám cơ hội lớn hơn nha đang tiến hành nhiệm vụ bảy ngày bán ra một trăm h thùng mì gói một một trăm hệ thống bảng đỏ lần kiểm tra có rõ ràng biến hóa đầu tiên điểm tích lũy ít đi hai điểm đây là bởi vì dương phạm đổi bánh mì cùng mì gói nước tương đ ổ giám mà hệ thống bảy ngày nhiệm vụ độ tiến triển cũng nhiều hơn vương trưởng quỹ kia một phần hệ thống ta có thể thiếu chịu đ ổ giám sao thì như trước hối đoái bán đi sẽ trả bên trên dương phạm mong đợi tuấn hỏi bổn hệ thống cự tuyệt thiếu chịu hành vi bổn hệ thống không tín nhiệm ký chủ hệ thống cơ giới d ọ n g điện tử lạnh lùng trả lời dương phạm rất bị thương chính mình lại bị hệ thống chê này là bực nào nằm thảo vậy nếu như trả trước tiền ta có được hay không trực tiếp chuyển hóa thành điểm tích lũy sau đó h ô i đoái đ ổ giám tỉ như ta muốn bán cho a lan một bộ thuần huyết dành riêng phần món ăn giá trị một trăm sâu hắn giao cho ta một trăm sâu tiêu tiền là hay không coi như là giao dịch tiền có thể chuyển thành vì điểm tích lũy cái loại này dương phạm lần nữa hỏi hệ thống trầm mặc mấy giây sau đó trả lời ký chủ thật là cái buôn bán q u ỷ tài cái yêu cầu này phù hợp hệ thống vận chuyển suy luận có thể thực hiện chúc mừng ký chủ có thể thành công lắc lư đến a lan không xong nhìn hàng trả tiền trước sau giao hàng hát thương tam liên dương p h à m vẻ mặt hát tuyến hát thương tam liên tại sao phải như vậy hình dung chính mình chính mình chỉ là đơn thuần trợ giúp a lan thực hiện thuần huyết quý tộc mơ mộng mà thôi trở lại một phần a lan g ơ giông tuyết như không sử dụng qua một loại mì gói thùng mong đợi nói dương phạm mặt không chút thay đổi đáp xin lỗi một người một ngày chỉ có thể một phần tại sao ngươi tại sao không để cho ta ăn dành riêng mỹ thực tại sao ngươi muốn như vậy đối đãi một cái thuần huyết quý tộc A lan che ngực bi thiết nói n à y mẹ nó liền nhập vai tuồng dương phạm biểu thị đã không nói gì n à y A lan không cứu ngươi không thể đối với ta như vậy ta muốn thuần huyết quý tộc dành riêng mỹ thực ta có tiền ta có thể cho ngươi tiền A lan cầu xin thấy A lan cái bộ dáng này dương phạm trong nháy mắt có một cái hoàn mỹ kế hoạch thực ra ngươi nghĩ ở ăn một phần dành riêng mỹ thực cũng không phải là không thể chỉ là dương phạm nhìn a lan trần trờ nói điên cuồng ám chỉ a lan vội vàng hỏi a lan không phụ trọng mặc cho mở miệng nói chỉ là cái gì dương phạm tha cho có thâm ý nói này dù sao cũng là thuần huyết quý tộc dành riêng ẩm thực cho dù bây giờ ngươi ăn chỉ là đơn giản nhất một loại nhưng là ngươi một nói thẳng mình là thuần huyết quý tộc nhưng chúng ta cũng không ai biết không phải sao nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi thuần huyết thân phận quý tộc vậy ngươi liền có cơ hội lấy được lại phải mua này dành riêng mỹ thực cơ hội thậm chí còn có cơ hội đầu tiên thử còn lại dành riêng mỹ thực nha a lan khiếp sợ nhìn dương phảm không dám tin hỏi thỉnh thoảng mua cát ngươi nói cái gì đây chỉ là thuần huyết quý tộc tối cơ bản một trong thức ăn ngon nha trời ạ ngươi đang ở đây đùa gì thế làm sao có thể còn có so với nó càng thức ăn ngon xem ra ngươi cũng là không phải thuần huyết quý tộc a ngươi kiến thức quá nông cản rồi dương phạm thở dài nói a lan nóng nảy mình tại sao có thể bỏ qua mỹ thực quyết không cho phép ta ta chính là thuần huyết quý tộc ta có thể chứng minh điều kiện tiên quyết là ngươi nói cho ta biết thuần huyết quý tộc muốn chứng minh như thế nào a lan vội v à n g hỏi dương phạm vẻ mặt nghiêm nghị nói ta khi trước nói rồi à thuần huyết quý tộc dùng ngà voi tạo hình bàn trải đánh răng p h ọ t ra đến trên thế giới cao cấp nhất nước hoa ăn tối thức ăn ngon uống tối liệt cựu ngươi cũng là thế này phải không a lan sắc mặt hơi chậm lại chính mình là không phải ngươi muốn trở thành như vậy thuần huyết quý tộc sao a lan lớn tiếng nói cho ta biết dương phạm nghiêm túc nói a lan thân thể không tự chủ đứng thẳng lớn tiếng nói ta muốn rất tốt bây giờ có một cái ngàn năm một thở cơ hội rơi vào trước mặt ngươi ta chỉ nói cho một mình ngươi ngươi đừng nói ra chỗ này của ta có một bộ cực tây chi địa thuần huyết quý tộc dành riêng dụng cụ ngà voi tạo hình bản trải đánh răng trên đời cao cấp nhất nước hoa cùng với hắn lưu hạ kim biên t ụ c t ẻ đỏ nếu như người muốn lời nói dương phàm giọng một hồi không tiếp tục nữa A lan bị dương phàm lời nói cho kinh động hắn lại có một bộ cực tây tri địa thuần huyết quý tộc dành riêng sao trang điều này sao có thể hắn một cái tiểu bạch kiểm tại sao lại tư cách nắm giữ A lan hoàn toàn không có hoài nghi dương phàm lời nói dù sao hắn lấy ra thuần huyết quý tộc dành riêng mỹ thực ta nghĩ muốn A lan nắm chặt hai quả đấm trong lòng vô cùng kích động ta có thể cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi có thể hoàn thành ta khảo nghiệm ta đem ban cho ngươi mua bộ này đến từ cực tây tri địa thuần huyết quý tộc dành riêng sáo trang cơ hội dương phàm khích lệ nói mua a lan bối rối như vậy có thể như vậy đây là đối thuần huyết quý tộc khinh n h u n chính mình tuyệt không cho phép phát sinh loại này khinh n h u n thuần huyết quý tộc sự tình quyết không cho phép ta mua khảo nghiệm là cái gì ngươi nhất định phải nói cho ta biết a lan cấp bách hỏi dương phàm tán thưởng nhìn a lan không hổ là mình nhìn chúng dê béo rất có giác ngộ liên quan tới khảo nghiệm trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi nghe nói qua đa cấp sao chương mười hai ẩn tàng nhiệm vụ đa cấp ở dương phạm kiếp trước đây là một thế giới ra năm trăm cường cấp bậc quốc gia một tay trực tiêu sách lược xuyên qua toàn cầu mấy chục quốc gia có thể nói trực tiêu giới sách giáo khoa dương phạm ở phát hiện a lan đối thuần huyết quý tộc g i à n g buộc sau đó trong nháy mắt nghĩ tới cái này tuyệt diệu chủ ý đa cấp phát triển sách lược hoàn toàn có thể sao chép đến chính mình hắc điếm nghiệp vụ đi lên giống như a lan người bình thường tuyệt sẽ không chỉ có một chỉ nếu như vậy chia nhỏ tách ra đi xuống vậy mình liền có thể đem rộng lớn hồ thương đoàn thể phát triển vì khách hàng nếu như trong đó lại có một ít khả tạo chi tài lại phát triển một chút đại lý nghiệp vụ tương đương với gián tiếp nắm trong tay con đường tơ lụa kia hắc điếm làm ăn khởi là không phải liền muốn khai biến toàn thế giới rồi hả dương phàm p h ạ n g phất thấy được vô số điểm tích lũy hướng tự bay đến hối đoái điên cuồng hối đoái xe sang trọng biệt thự kiếp trước vẫn chưa xong mơ mộng kiếp này từng cái thực hiện chúc mừng ký chủ tiến một bước l ĩ n h ngộ hát thương đại đạo tìm tới chính mình phương hướng đi tới b ồ n hệ thống cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm đ ặ c phát ra tạm thời khen thưởng cơ hội b ư ớ c thăm một lần xin chú ý kiểm tra và nhận còn bà nó dương phạm tâm lý ngẩn ra t r í t r ư ớ n g hệ thống lại cho mình đưa một lần cơ hội b ư ớ c thăm đây là giỏi tính ở dương phạm phân tích cơ hội b ư ớ c thăm giá trị lớn xa hơn trực tiếp giải tỏa cấp hai đồ giám trước thuộc về hiếu kỳ dương phàm nhìn xuống rút số giao diện đại chuyển trên bàn kém cỏi nhất một cái kết quả đó là ngẫu nhiên giải tỏa hạng nhất cấp hai đồ giám dương phàm hỏi hệ thống rút số có thể hay không sử dụng điểm tích luy hối đoái hệ thống cho rồi hủy bỏ cho nên cơ hội b ư ớ c thăm vô cùng chân quý dương phàm một mực đang mong đợi chính mình thập liền rút ra âu hoàng huyết mạch bùng nổ ngày ấy nhưng đến tận bây giờ tổng cộng mới toàn một lần cơ hội bốc thăm không nghĩ tới bây giờ hệ thống h o n g gió có đưa một lần thật là niềm vui n g o à i ý muốn a chẳng lẽ nói chính mình kế hoạch rung động thật sâu đến hệ thống khiến nó phát giác chính mình vô tận trí tuệ mà lựa chọn làm một cái liếm cầu mời ký chủ không muốn tùy ý ý ý không phải là nhiệm vụ hệ thống khen thưởng cơ hội bốc thăm bùn hệ thống có quyền thu hồi mẹ nhà nó hệ thống 666, xin chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ ngày sau cho ngươi hối đoái lọ lì ngự t ỷ âm dương phạm không muốn ra mặt lựa chọn làm một lần liếm cầu cái kia dương lão bản ngươi có thể cho ta cái đáp lại sao ngươi không nói lời nào để cho ta rất hoàng à mặc dù ta chưa nghe nói qua đa cấp nhưng là ta đối thuần huyết quý tộc sáo trang là đang ở thật lòng ta a lan không thiếu tiền a lan nắm chặt quả đầm ý chí chiến đấu tràn đầy nói dương phạm có chút mật ra mới vừa cố suy nghĩ rút số vấn đề ngược lại là bỏ quên một bên còn có a lan ở chưa nghe nói qua đa cấp cũng không quan trọng xem ở ngươi như thế chân thành muốn đạt được cái này thuần huyết quý tộc sáo trang phân thượng ta liền cố mà làm nói cho ngươi biết đi thực ra bổn điếm một mực có một tận tàng nhiệm vụ mà ngươi là người thứ nhất kích động nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta đem ban cho ngươi mua thuần huyết quý tộc sáo trang cơ hội làm thuần huyết quý tộc người được đề cử ngươi làm xong nên tiếp nhiệm vụ chuẩn bị sao dương phàm tràn đầy mê hoặc hỏi thời khác chuẩn bị trời mới biết mới a a l người thế Rất tốt, thuần huyết tộc chí chiến chàn nào liền nói này nói. n làm lời ra câu đấu quý đầy ý được đề cử, bên cạnh người cử, cạnh có bên làm sao trong h ể k vòng bảy ngày m ờ i vượt qua một trăm danh chạy xuôi quý tộc huyết mạch người đi tới bổn điếm hơn nữa dẫn dắt bọn họ thể nghiệm thuần huyết quý tộc dành riêng mỹ thực để cho bọn họ cảm thụ thuộc hạ với thuần huyết quý tộc kiêu ngạo đi thuần huyết quý tộc người được đề cử a lan n g ư ơ i có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ sao dương phàm mặt không chân thật đáng tin nghiêm trang nói bậy nói bạ đến thuần huyết quý tộc người được đề cử a lan chính mình trở thành thuần huyết quý tộc người hậu tuyển a lan cảm giác huyết dịch toàn thân lại sôi sùng sục có loại mãnh liệt cảm giác tự hào từ đáy lòng sinh ra tiếp dẫn h è n m ọ n quý tộc bình thường để cho bọn họ thể nghiệm thuần huyết quý tộc dành riêng mỹ thực biết bao may mắn phàm nhân ả ca ngợi chủ ca ngợi dương lão bản ta a lan thuần huyết quý tộc người được đề cử lần nữa hứa hẹn trong vòng bảy ngày nhất định hoàn thành nhiệm vụ thực hiện nổi tiếng nhất huyết mạch nhảy lên trời a lan thân thể đã tại không tự chủ run dày quả thực để cho người ta quá kích động dương p h ạ m đột nhiên có chút xấu hổ chính mình rơi xuống lại thật đi lên một cái hát thương con đường bất quá chính mình thuần huyết quý tộc s á o trang tuyệt đối không có vấn đề bởi vì từ giờ khắc này cùng chủ cùng tiếp nhận a lan ca ngợi dương l ã o bản đem giao phó cho bọn họ vinh quang nhất sứ mệnh từ giả tạo thuần huyết quý tộc s á o trang lên cấp là chân chính thuần huyết quý tộc s á o trang đem đại biểu hắc điếm ở tây đại lộ cao nhất huyết mạch quyền uy cố gắng lên a lan ta xem trọng ngươi dương phàm nắm quyền khích lệ nói a lan hít sâu một hơi thư g i ả n kích động trong lòng tâm tình trọng trọng gật đầu đáp ứng đại lang đại lang ngươi tới giờ uống thuốc rồi nhanh đem r i ự t u ống tiểu đào thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên càng ngày càng gần dương phàm nghe này quái quen thuộc câu khỏe miệng có chút có quáp a lan thấy qua tới tiểu đào mặt đầy hưng p h ấ n nói tiểu đào ta muốn trở thành thuần huyết quý tộc ta không cần uống thuốc rồi lòng ta bệnh đã được đến giải quyết ca ngợi chủ ca ngợi dương lão bản tiểu đào vẻ mặt mộng bức nhìn a lan không hiểu thế nào đột nhiên trở nên bộ dáng này chẳng lẽ bệnh tình tăng thêm đại lang đại lang vội vàng theo ta đi ta cho ngươi tìm đại phu tiểu đào lo âu nói a lan một nắm chặt tiểu đào tay kéo xuống rồi trước mặt dương p h à m tràn đầy mong đợi hỏi ca ngợi dương lão bản xin hỏi trên người tiểu đ à o có chạy xuôi quý tộc huyết mạch sao dương phàm có chút kinh ngạc bây giờ sẽ bắt đầu tiến vào trạng thái dĩ nhiên làm viên hỏa con cháu tiểu đ à o tỷ trên người nàng dĩ nhiên là chạy xuôi quý tộc huyết mạch dương phàm cố nín cười ý nói như vậy dương lão bản xin cho ta thê tử tiểu đ à o cũng tới một phần thuần huyết quý tộc dành riêng mỹ thực đi a lan vẻ mặt nghiêm nghị nói biểu tình dị thường thần thánh dương phàm gật đầu một cái như ngươi mong muốn mười phút sau l ạ i một cái quỷ m ì gói dưới gấu quần phàm nhân ra đời tiểu đào vẻ mặt hạnh phúc rúc vào a lan trong ngực nhìn về phía a lan biểu tình tràn đầy tình yêu trên đời lại có ngon như vậy mỹ thực a lan lại thứ nhất nghĩ tới chính mình quá cảm động có hay không dương phàm nghiêng dựa vào trên quầy biểu tình có chút an vị giờ phút này hắt điếm bên trong trong không khí tản ra một cổ hôi chua yêu vị mãnh liệt kích thích dương phàm cái này độc thân cầu a lan nếu như không có những chuyện khác lời nói phải đi phấn đấu đi không nên ở chỗ này phí thời gian thời giờ dương p h ạ m thói quen mà tự nhiên hạ lệnh đ u ổ i khách a lan trọng trọng gật đầu một cái dắt cả người mềm yếu tiểu đảo nện bước tự tin nhị bước hướng tương lai xuất phát nhìn a lan tràn đầy ý chí chiến đấu bóng lưng dương p h ạ m vui vẻ yên tâm gật đầu một cái dương p h ạ m nhìn a lan biểu tình b ộ c phát hài lòng thật là cái có thiên phú lại có lặn lực vương tử rất tốt rất hoàn mỹ chúc mừng ký chủ tẩy não thành công khoảng cách hắc thương đại đạo lại gần một bước có khen thường chưa không có mời ký chủ không muốn như vậy vật chất ha ha dương phàm không thèm để ý chí chướng hệ thống nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa chẳng biết lúc nào ngoài cửa xuất hiện một cái tròn trịa viên nhuận mập mạp chương mười ba em dịu mập mạp vương tử ngụy con mắt là tâm linh cửa sổ xuyên thấu qua q u a con mắt có thể thấy nội tâm làm dương phàm thấy cạnh cửa mập mạp đầu tiên nhìn liền phát hiện trong mắt của hắn không hề che giấu hiếu kỳ loại này tràn đầy muốn biết ánh mắt để cho dương phàm có chút sấm hoảng cả người không được tự nhiên có lẽ là trên người ẩn tàng bí mật đi hoan n ê n quang lâm b u ồ n điếm xin hỏi khách nhân có cần gì dương phạm nhìn chăm chú mập mạp chủ động hỏi mập mạp thu hồi ánh mắt lôi kéo cái kia êm dịu thân thể hơi lộ ra chật vật đi tới trước mặt dương phạm hiếu kỳ hỏi ngươi chính là dương phạm hát điếm ông chủ là ta không sai dương phạm gật đầu kêu ta tên là vương tử ngụy cho ngươi mà tới mập mạp cười ha h à nói dương phàm đánh ra trước mắt êm dịu mập mạc tuổi tác không lớn trọng lượng cơ thể lại không nhỏ khoe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười nhìn rất hiền lành nhìn đem mặc màu đỏ thám bảo phục phía trên thêu không ít kim sợi hoa văn nhìn một cái chính là một phú quý nhân ra thiếu ra nhưng n ô n hành cử chỉ tao nhã lịch sự tự nhiên phăng khoáng hiển nhiên lại vừa là bị giáo dục như vậy như vậy một cái công tử nhà giàu vì tới mình lại là nguyên nhân gì vương tử ngụy danh tự này ở dương phàm trong trí nhớ cũng không từng xuất hiện rất xa lạ là không phải quen biết cũ họ vương chẳng lẽ là vương trưởng quỹ con cháu nhưng giữa hai lông mày cũng không có chút nào chỗ tương tự a mặc bên trên cẳng là cao hơn vương trưởng quỹ rồi nhiều cái cấp bậc chẳng lẽ là thái nguyên vương thị dòng chính biết được sản phẩm mới buổi họp báo đặc biệt tới hắc điếm nhìn một chút vương tử ngụy rất thú vị tên dương phàm như có điều suy nghĩ nói vương tử ngụy trong mắt lóe lên một k i a hồ quang nhìn dương phạm tựa hồ đang phán đoán cái gì ồ thú vị ở nơi nào không biết ngươi có hay không tỉ tỉ hoặc là muội muội kêu vương tử văn dương phạm đột nhiên hỏi vương tử n g h ị có chút m ặ n ra hắn nghĩ tới dương phạm đủ loại trả lời nhưng thật không ngờ rằng dương phạm sẽ hỏi ra một cái như vậy không giải thích được vấn đề gọi là vương tử văn tỉ tỉ hoặc là muội muội dương lão bản thật thú vị ta ngược lại thật ra có mấy cái muội nhưng không có để cho làm vương tử văn chẳng lẽ ngươi biết một cái tên là vương tử văn nữ tử giữa hai lông mày dáng dấp cùng ta rất giống vương tử ngụy hiếu kỳ hỏi dương phàm biểu tình ngưng trọng cùng này mập mạp dung mạo rất giống như một nữ nhân nếu như lớn lên hắn như vậy kia còn có tùy tiện hỏi một chút thôi không biết vương công tử tới đây không biết có chuyện gì ạ dương phàm cười một tiếng lướt qua rồi cái đề tài này vương tử ngụy đánh giá trong cửa hàng trưng bày t ấ p tắc kêu kỳ lạ một hồi lâu sau đột nhiên mở miệng hỏi dương lão bản cái gì là thuần huyết quý tộc n à y v ừ a n ó i dương p h ạ m chân mày trong nháy mắt nhữ một cái này mập mạp lại nghe lén mình và a lan nói chuyện chẳng lẽ là nhìn thấu mình trò lừa bịp phi phi phi không có gì trò lừa bịp chẳng lẽ là nhìn thấu mình kế hoạch chẳng lẽ thật là vương trưởng quỹ phái tới gian tế đặc biệt theo dõi chính mình chiều hướng thấy dương p h ạ m sáng tối chập t r ầ n biểu tình vương tử ngụy ngẩn ra minh bạch dương buồm chỉ sợ là lầm sẽ tự mình rồi liền vội vàng giải thích dương lão bản không nên hiểu lầm ta chỉ là vừa mới vừa ở ngoài cửa ngẫu nhiên trải qua mà thôi không đúng ta là vì ngươi tới chỉ là thấy có ngươi cùng những người khác đang nói chuyện trời đất ngoại trừ nghe được thuần huyết quý tộc này tên kỳ quái từ ngữ ngoại ta cái gì khác cũng không nghe được vốn là ta là muốn trực tiếp đi vào nhưng ngươi ở làm ăn là không phải bản ta lại không có ý q u ấ y dày hơn nữa kia trên người hồ thương mùi quả thực vô cùng nồng nặc nhiều chút ta có chút khó mà chịu đựng cho nên liền ở ngoài cửa đợi một hồi vì vậy nghe được một ít nội dung dĩ nhiên ta chỉ là tò mò mà thôi cũng là không phải yêu cầu nhất định dương lão bản trả lời nghe vương tử ngụy giải thích dương phàm mặt không chút thay đổi gật đầu một cái tựa hồ là tin vương tử ngụy lời nói vương trưởng quỹ có khỏe không dừng một chút dương đột nhiên mở miệng hỏi vương tử ngụy xững sở bật thốt lên à cái gì vương trưởng quỹ không biết đạo vương trưởng quỹ xem ra là không phải thái nguyên vương thị người a tia rốt cuộc là người nào chẳng lẽ chính là một đơn giản người đi đường không đúng này mập mạp lúc trước tự nhủ là vì tới mình vậy khẳng định lúc trước là biết rõ mình mấy ngày nay cùng mình tiếp xúc người không nhiều cũng liền trình xử mặc cùng hắn tùy tùng vương trưởng quỹ cùng với a lan vợ chồng tống ra vương trưởng quỹ cùng a lan kia cũng chỉ còn lại có trình xử mặc rồi ngươi và trình xử mặc quan hệ thế nào dương phàm lại hỏi vương tử ngụy lần này biểu tình rõ ràng giật giật hiếu kỳ nói ngươi là làm sao biết ta biết trình xử mặc dương phạm đương nhiên sẽ không nói là bởi vì mình buôn bán trong tiệm quá kém kém đến nổi chỉ mấy cái như vậy người đến qua vừa phân tích cũng biết là ai đưa tới cái này không trọng yếu không phải sao nói ra ngươi mục đích đi vì m ì gói tới dương phạm rất thẳng tiếp hỏi vương tử ngụy rõ ràng không lớn thích h ớ n g dương phạm loại này thẳng thắn nói chuyện phiếm phương thức có chút không biết như thế nào mở miệng yên lặng chốc lát vương tử ngụy tổ chức tốt phát biểu nói là không phải m ì gói mặc dù rất đẹp nhưng ta là không phải tham luyến mỹ thực người ta tới là vì một kiện khác món đồ dương phàm nhẹ di một tiếng có chút hiếu kỳ lại có nhân có thể ngăn cản mì gói cắm rỗ không đơn giản à là không phải mì gói lời nói chẳng lẽ là long tức một chính mình lắc lư trình sử mặc mua thanh thủy thủ kia ngược lại là có thể dù sao thủy thủ kia nhìn rất sắc bén xuất ra đi trang bức lại không quá thích hợp vậy là ngươi vì long tước thứ nhất chứ đáng tiếc long tước vừa đã bán cho trình sử mặc bất quá ngươi muốn lời nói ta bên này còn có long tước nhị đến thập chắc giá một trăm sâu một thanh giống như trình sử mặc giá cả đối xử bình đẳng dương phạm nhiệt tình giao hàng nói thậm chí không người chuẩn bị lấy ra một thanh cho vương tử ngụy nhìn một chút vương tử ngụy nhỏ vi lăng thần đạo ừ trình sử mặc ở ngươi này mua rồi không ít thư à bất quá ta nói không phải là cái gì long t ư ớ c một mà là cái này ta muốn biết nó lai lịch vừa nói vương tử ngụy một bên từ trong tay háo lấy ra một cái nông phu sơn tuyền trai bỏ vào trước mặt dương p h ạ m nông phu sơn tuyển dương p h ạ m lần nữa xác định này mập mạp cùng trình sử mặc nhận biết dù sao trình sử mặc là duy nhất cho một đem nông phu sơn tuyển tử ngoài mang nhân nhưng dương p h ạ m không hiểu này nông phu sơn tuyển là có cái gì đặc thù ấy ư nếu không vì sao phải hỏi thăm nó lai lịch nói thật dương p h ạ m cũng không cho là này nông phu sơn tuyển so với đại đường suối tốt hơn chỗ nào giờ phút này đại đường suối nhưng là thuần thiên nhiên không ô nhiễm nhưng độ lại bức vẫn phải là trang đây là nông phu sân tuyển đến từ cực đông c h i địa hoa quốc thánh sơn đem suối ngọt ngon miệng do mười sáu tuổi thiếu nữ tự mình hấp thu toàn bộ hành trình lục sắc không ô nhiễm rất thích hợp dùng để uống mười văn tiền một chai chắc giá dương phàm mỉm cười nói đại đ ư ờ n g lại còn có người thích uống nông phu sân tuyển có chút ý tứ vương tử ngụy nhìn dương phàm biểu tình có chút phức tạp nói với thật tựa như thật coi chính mình không nhìn ra đây chính là một phổ thông suối vương tử ngụy không lời nói ta muốn hỏi là không phải bên trong nước suối mà là bình này lai lịch như thế hóng ánh trong suốt chai bản ta là thấy lần đầu tiên thật tò mò ở đại đường không có bất kỳ một món lưu ly chế phẩm có thể cùng nó phân cao thấp nếu như chỉ là một lệ có lẽ là ngoài ý muốn làm nhưng liên tiếp xuất hiện mấy chục giống nhau như lúc chai cái này thì rất quỷ dị như thế hóng ánh trong suốt nhưng lại này chi nhẹ nhàng thật sự là để cho người ta khó hiểu cho nên muốn tìm dương lão bản hỏi thăm một chút chẳng biết có được không dạy bảo dương phạm bối rối lại là vì chai nước suối tới bất quá vương tử ngụy lời nói dương phạm hay lại là nghe rõ cũng ý thức được chính mình bỏ quên cái thời đại này một ít đặc thù lưu ly chế phẩm giờ phút này còn chưa ở đại đường phổ cập thậm chí cũng không có thuần độ cực cao lưu ly xuất hiện chớ nói chi là thủy tinh mà chai nước suối không chỉ có xuyên thấu qua minh độ cực cao hơn nữa nhẹ phiêu phiêu là người bình thường liền sẽ phát hiện trong đó dị thường ngược lại mình sơ sót dương phàm hơi nhữ mày rất khổ não này nên làm thế nào cho phải như thế nào giải thích này chai nước suối lai lịch chẳng lẽ cho này mập m ạ p nói một chút ni lon công nghệ sinh ra lịch sử phát triển có thể chính mình cũng không biết ta chương mười bốn vương tử ngụy thân phận chân thật ngươi hỏi liên quan đến ta quán c ố c này bí mật làm sao có thể đủ nói cho ngươi biết dương phàm c a o mày nói không nói trước dương phàm không biết nên giải thích thế nào chai nước suối lai lịch gần liền biết rõ làm sao giải thích thì tại sao phải nói cho vương tử ngụy vương tử ngụy nghe được dương phạm nói như vậy không khỏi cười một tiếng nói nếu dương lão bản đem cái dòng nước suối này coi là hàng hóa bán đi ra vậy dĩ nhiên là không ngại tiết lộ ra chai lai lịch ngươi ra ra đi chỉ cần giá tiền hợp lý ta đều có thể thỏa mãn ngươi dương phạm có chút bất đắc dĩ cái gì gọi là chính mình không ngại đó là một trận sai lầm có được hay không chai nước suối phương pháp luận chế dương phạm là không biết bất quá về lưu ly luận chế dương phạm ngược lại là từng tại một quyển tạp thư bên trên liếc về liếc mắt tựa hồ là dùng cắt đun thành dương phạm nghĩ lại thủy tinh chế pháp chắc coi như là hàng hóa một loại không biết hệ thống bên trong là có phải có loại này đồ giám hệ thống có luyện chế thủy tinh phương pháp sao dương phạm ở đ ấ y lòng hỏi thủy tinh chế pháp cấp hai giải tỏa điểm tích lũy hai trăm âm thanh của hệ thống chậm rãi vang lên hệ thống bên trong quả nhiên cũng thu lục thủy tinh phương pháp l u y ệ n chế bất quá yêu cầu hai trăm điểm tích lũy tới hối đoái cũng chính là yêu cầu hai trăm sâu tại hậu thế ai muốn dùng hai trăm ngàn đến mua thủy tinh chế pháp phương pháp tuyệt đối sẽ bị coi là kẻ ngu nhưng ở đại đường thủy tinh còn chưa xuất hiện màu sắc không thuần l i u ly li cũng có thể bán được tăng thêm hai trăm sâu mua thủy tinh chế pháp thật là không nên quá giá rẻ thủy tinh chế pháp dương phàm là sẽ không bán ra bất quá hợp tác ngược lại là có thể ngươi thật muốn biết l i u ly li phương pháp luận chế dương phàm ngưng mắt nhìn vương tử ngụy hỏi vương tử ngụy gật đầu một cái nói không sai còn dương lão bản xin báo cho giá cả không là vấn đề dương phàm trên mặt thoáng qua một tia dễ c ậ n dễ c ậ n nói xem ra ngươi cũng không muốn biết lưu ly chế pháp nếu không ngươi sẽ không nói ra loại này không có thành ý chút nào lời nói công tử xin trở về đi nếu như ngươi chừng nào thì có thành ý trở lại cùng ta liên lạc đi vương tử ngụy có chút tức giận đã bao nhiêu năm trừ mình ra đại ca ngoại lại có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình thật là không biết sống chết chính mình thành tâm thành ý đến đòi dạy đổi lấy lại là nhất giới thương nhân k i n h bỉ thật là đáng ghét không biết dương lão bản cái gọi là thành ý là cái gì còn xin chỉ giáo một hai tại hạ n g U độn không biết ngươi nói có ý gì vương tử ngụy sắc mặt có chút khó coi nói dương phàm d o xét trước mắt mập mạp không biết mình là có ý gì đây là thật n ố c hay là giảng ố c a thú vị không biết vương công tử đến từ gia tộc nào dương phàm hơi lộ ra đùa cất hỏi Thấy dương phàm bộ biểu tình này vương tử ngụy tay háo hạ quả đấm nắm chặt thật muốn một quyền đập lên làm sao nhìn như vậy làm người ta ghét đây ta gia tộc này là không phải ngươi có tư cách biết ngươi chỉ cần đem lưu ly chế pháp nói ra giá cả ngươi tùy tiện mở ngươi muốn ngươi nói ra ta liền làm được sắc mặt của vương tử ngụy lãnh đ ạ m nói dương phàm ngón tay g ó quày phát ra lộc cộc tiếng vang ngươi biết lưu ly chế pháp ý nghĩa sao dương phàm thu liếm toàn bộ biểu tình nhàn nhạt hỏi vương tử ngụy xứng sở không biết bạch dương buồm vì sao lại hỏi ra một cái như vậy ngu đần vấn đề lưu ly chế pháp ý nghĩa ai nếu có được đến lưu ly chế pháp người đó liền nắm giữ thế gian kiếm lợi nhiều nhất làm ăn kia hết thệ đều dễ như trở bàn tay tài sản ta hiểu được nguyên lai dương lão bản là không thỏa mãn với duy nhất giao dịch được rồi dương lão bản nếu là nguyện ý xuất ra lưu ly chế pháp ta có thể hứa hẹn nhật thu buôn bán sở dương lão bản chiếm tam thành lợi nhuận như thế nào vương tử ngụy tự giác xem thấu trong lòng dương phàm suy nghĩ tam thành lợi nhuận vận hành bên dưới cái này cần bao nhiêu điểm tích lũy dương phàm hít sâu một hơi đệ lại trong lòng mình sợ hãi nếu như ngươi chỉ có thấy được kim tiền tài sản như vậy ngươi không xứng đạt được lưu ly chế pháp dù là ngươi cho ta ngũ thành lợi nhuận ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi dương phàm cự tuyệt nói vương tử ngụy có chút nổi nóng mình mở ra tam thành lợi nhuận lại còn chưa đầy đủ không xứng khẩu vị không khỏi quá lớn nhiều chút dương lão bản thật không muốn hợp tác với ta như vậy ta xin hỏi ngươi lưu ly chế pháp ý nghĩa ngươi cũng đã biết vương tử ngụy lạnh dọn g q u á t lên dương phàm có chút buồn cười hỏi mình lưu ly chế pháp ý nghĩa thú vị tâm niệm vừa động dương phàm từ dưới quậy lấy ra hai cái rượu hít kỳ ngọt ly bỏ vào trước mặt vương tử ngụy ở vương tử ngụy khiếp sợ trong ánh mắt dương phàm lại lấy ra một bình lớn co ca c ắ t đến nửa chén sau đó lại lấy ra một cái khối băng thủng gấp mấy khối băng bỏ vào hai chén trong coca nếm thử một chút dương p h ạ m bưng lên một ly khẽ nhấp một miếng nói vốn là dương p h ạ m là thực sự bị hối đoáy một chai w h i s k y đi ra nhưng w h i s k y loại rượu lại yêu cầu một điểm tích lũy tới giải tỏa mà dương p h ạ m cũng, cũng chỉ còn lại có một điểm tích lũy rồi nơi nào còn dám phung phí bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cầm một chai ướp lạnh coca đi ra tiếp cận cái đo đếm con mắt của vương tử ngụy trận thật lớn nếu như t r ư ớ c chai nước suối để cho hắn khiếp sợ vậy bây giờ rượu hitsky ngọt ly thật là để cho hắn thất thố lại dùng lưu ly chế tạo ra như thế g ó c cạnh rõ ràng đồ uống rượu như vậy công nghệ tất nhiên đến cực kỳ cao thâm mức độ đây rốt cuộc là tới cùng phương nào tại sao mình cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua run rẩy đưa tay ra vương tử ngụy học dương phàm dáng vẻ nắm rượu hitsky ngọt ly một trận thấu x ư ơ n g dùng mình theo rượu hitsky ngọt ly truyền vào vương tử ngụy lòng bàn tay để cho vương tử ngụy tay trận co rụt lại này vừa mới đó là khối băng vương tử ngụy khiếp sợ nói trước thấy dương phàm lấy ra khối băng t h ủ n g vương tử ngụy còn tưởng rằng là một loại khác lưu ly bây giờ nhìn lại rõ ràng chính là khối băng nhưng bây giờ là âm lịch bốn n g u y ệ n khí trời đã dần dần nóng bức làm sao có thể sẽ có khối băng ngay cả đại đường hoàng thất trong hầm băng cũng còn dư lại không có mấy thấy dương phàm uống băng khả nhạc vẻ mặt hưởng thụ biểu tình vương tử ngụy cũng đi theo nhấp một miếng ừ này vương tử ngụy cảm thụ trong miệng truyền tới băng thoải mái kích thích khẩu vị thân thể không tránh khỏi run lên như thế nào đây ngôi vị cũng tạm được đi đặc biệt cho ngươi chuẩn bị năm 1982 băng rộng rãi vui mập trạch vui vẻ t r i nguyên dương phàm hơi mỉm cười nói nói lưu ly chế pháp ý nghĩa như như lời ngươi nói nó đại biểu vô tận tài sản như vậy đã như vậy ta tại sao phải cùng ngươi chia sẻ ta một người độc chiếm khởi là không phải tốt hơn dương phàm nói tiếp vương tử ngụy còn đắm chìm trong băng khả nhạc kích thích khẩu vị bên trong nghe được dương phàm trả lời c a o mày nói vô tận tài sản có thể là không phải ngươi nhất giới t h ứ dân có tư cách khống chế ngươi sẽ không sợ dùng mạng kiếm tiền mất mạng hoa sao nhất giới t h ứ dân có ý tứ chẳng lẽ ngươi chính là mỗi một đại nhân vật công tử thái nguyên vương thị dòng chính dương phàm như có điều suy nghĩ hỏi vương tử ngụy đại uống một hớp băng khả nhạc khinh thường cười nói thái nguyên vương thị bằng hắn xứng sao từ vương tử ngụy trong giọng nói không khó nhìn ra hắn đối thái nguyên vương thị khinh bỉ thái nguyên vương thị làm ngũ môn thất vọng một có thể có tư cách khinh bỉ hắn đơn giản sáu mặt khác ra nhưng họ vương chỉ có một nhà những nhà khác có tư cách như vậy khinh bỉ tất nhiên là dòng chính dòng chính có há sẽ họ vương chẳng lẽ đối thân phận của vương tử ngụy dương phàm có cái tân suy đoán nếu như là không phải ngũ môn thất vọng như vậy duy nhất có tư cách khinh bỉ thái nguyên vương thị cũng, cũng chỉ còn lại có đại đường hoàng thất nhưng đại đường hoàng thất họ lý vương tử ngụy vương tử ngụy đại đường vương tử còn mang theo ngụy t ử ngụy vương lý thái chương mười lăm say có ca lý thái người viết s ử năm ngụy vương lý thái chính là một mập trạch ngược lại là cùng trước mắt vương tử ngụy đối mặt dương phàm không khỏi lần nữa quan sát trước mắt mập mặt đến n à y nhìn một cái quả nhiên ở hêm dịu chung lại thêm mấy phần quý khí cũng vậy thái nguyên vương thị làm sao có thể đủ vào ngụy vương con mắt của điện hạ ta tự phạt một ly dương phàm cười ha ha nói đem trong ly coca uống một hơi cạn sạch chỉ để lại mấy khối còn chưa tan hết khối băng vương tử ngụy bưng rượu hít kỳ ngọt ly tay trợt một hồi tựa hồ là bị dương phàm lời nói cho kinh động dương lão bản đang nói gì ngụy vương điện hạ nơi nào vương tử ngụy biểu tình có chút phù khoa dương phàm biểu thị chỉ cho năm phân không đạt tiêu chuẩn dương phàm lại cho mình rót đầy một ly coca không lời nói ngụy vương điện hạ còn không dám thừa nhận chẳng lẽ nhất định phải ta phân tích vương tử cùng ngụy quan hệ vương tử ngụy xứng sở biết dương phạm là không phải gạt chính mình là thực sự đã nhìn ra lúc này cũng sẽ không che giấu vương tử ngụy cũng chính là lý thái nghiêm mặt nói không sai bản vương chính là lý thái trước dấu g i ế m chỉ là không muốn mượn thân phận của ngụy vương cho dương l á o bản áp lực không nghĩ tới bị dương l á o bản liếc mắt nhìn tấu ngược lại có chút lựa mình dối người rồi bản vương cũng tự phạt một ly vừa nói cầm lên một bên đại bình c o ca cũng cho mình rót đầy sau đó uống một hơi cạn sạch rượu ngon rất đặc biệt mùi vị giang m ô i lưu hương rượu ngon lý thái thở dài nói dương phàm thấy vậy có chút buồn cười quả nhiên mập c h ạ c h cùng co ca càng phối nhiều chút dương phàm không nói gì cái này thì sao yên lặng nhìn ngụy vương lý thái thỉnh thoảng nhấp một cái băng khả nhạt lộ ra rất lạnh nhạt thấy dương phàm như thế lạnh nhạt bộ dáng lý thái không khỏi có chút hiếu kỳ dương lão bản tựa hồ đối với bản vương cũng không ý kỵ sợ hãi vì sao phải sợ hãi dương phạm không hiểu nói ồ chẳng lẽ dương lão bản chưa từng nghe qua liên quan tới bản vương lời đồn đái lý thái có chút hăng hái hỏi dương phạm lắc đầu một cái chính mình xuyên việt tới không mấy ngày nơi nào sẽ đi quan tâm những thứ này phố phường lời đồn đái chẳng lẽ ngươi là nghĩ cùng thái tử đi tranh một chuyến hoàng vị dương phạm suy nghĩ trong lịch sử liên quan tới lý thái ghi lại tùy ý nói lý thái biểu tình đông lại một cái bưng rượu hít kỳ ngọt ly tay không khỏi nắm chặt thêm vài phần xem ở cái ly này rượu ngon phân thượng bản vương coi như chưa từng nghe qua những lời này ăn nói cẩn thận như vậy trở lại trước đề tài liên quan tới lưu ly chế pháp dương lão bản cân nhắc như thế nào ánh mắt của lý thái sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm nói dương phàm có chút không nói gì lý thái hai anh em tranh đoạt hoàng vị c h u y ệ n chính mình kiếp trước xem tivi kịch nhìn mấy lần bốn phía lại không có người nào có cái gì tốt ngạc nhiên về phần lưu ly chế pháp dương phàm càng không nói gì chẳng lẽ lý thái nhận thức vì mình biết rồi hắn là ngụy vương sẽ hai tay dâng lên lưu ly chế pháp v u ờ n cười cân nhắc cái gì ta trước nói qua người đối lưu ly ý nghĩa trả lời cũng không thể để cho ta hài lòng cho nên ta cự tuyệt giao dịch dương phạm lạnh nhạt nói lý thái n h ư ớ n g mày một cái mình đã lấy ra thân phận dương phạm lại còn không mua chính mình trướng khó tránh khỏi có chút quá cồn u g vọng